Trần ý, em là người mà tôi không thể động lòng, nhưng rốt cuộc tôi lại động lòng vì em từ cách đây 20 năm. Về sau ngày rộng tháng dài, đừng bàn tới đúng hay sai, chúng ta chỉ yêu nhau thôi và hạnh phúc thôi, được không? Xin chào các bạn, hôm nay Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 1 Bộ truyện Độc Quyền của tác giả Phạm Kiều Trang Đây là tác phẩm chuyện viết Tất cả tình tiết và nhân vật trong truyện đều là hư cấu Không liên quan bôi nhọ Hay xúc phạm bất kỳ tổ chức và cá nhân nào Chuyện nghe chỉ để giải trí Không cổ suý hành vi sai trái dưới mọi hình thức Mời các bạn cùng lắng nghe Mối tình đơn phương trần ý dành cho Khải Thành Đã vỡ vụn khi cô chứng kiến anh cùng đồng đội Vây bắt băng đảng hồng hưng Do cha cô cầm đầu Sau 10 năm lưu lạc xứ người Chân ý về nước quỷ gối, cầu xin Khải Thành cứu cha. Cô đã đồng ý hợp tác cùng với anh. Anh Thành, tại sao chuồn chuồn lại bay thấp? Bởi vì sắp mưa. Vì sao sắp mưa, chuồn chuồn lại bay thấp? Vì độ ẩm cao, cánh chuồn chuồn mỏng, bị hơi nước đè nặng, không bay cao hơn được. Ồ, đứa bé chín tuổi nằm trên lưng chàng thiếu niên, che miệng cười khúc khích. Hí, vậy tại sao lưng của anh lại rộng thế? Vì anh lớn hơn em, vậy chờ em lớn bằng anh, lưng em cũng rộng như anh, em cõng lại anh nhá. Chàng trai khẽ cau mày im lặng một lúc rồi tiếp tục ngẩng đầu, cõng theo đứa trẻ đi về phía trước. Đứa trẻ không nghe được tiếng trả lời, lại hỏi lại lần nữa, em cõng anh được không? Một lúc lâu sau chàng thiếu niên mới khẽ thở dài, không được. Tại sao? Chàng trai suy nghĩ điều gì rồi vẫn dứt khoát không cho cô một câu trả lời, chỉ nói. anh cõng em cô bé ấy muốn hỏi chàng thiếu niên sẽ cõng mình bao nhiêu lâu cõng hết đời được không nhưng bởi vì lưng anh ta quá rộng bờ vai cũng quá êm ánh trăng sáng từ trên đầu chiếu xuống rất đỗi dịu dàng cuối cùng ngủ quên mất kết quả là chàng trai ấy thực sự cõng cô từ năm chín tuổi đến tận năm mười bảy tuổi từ khi cô là một cô nhóc hay cười trở thành một cô gái tuổi trăng tròn nghịch ngợm phá vách ở ngoài ngang ngược nổi loạn bao nhiêu Khi trở về nhìn thấy Thành Lại ngoan ngoãn nghe lời bấy nhiêu Mà cô bé ấy lớn lên Cũng chính là tôi của hiện tại Tôi cho rằng so với lũ con trai Đầu tóc hoe vàng Tài đeo khuyên bạc sáng lóa Ra đường là coi trời bằng vung ở trường Thì Thành mới là mẫu đàn ông Trong mộng của rất nhiều cô gái Nhưng tôi chỉ thực sự nhận ra điều ấy Kể từ khi một lần Thành đến trường đón tôi về Đám nữ sinh vừa thấy anh đã đỏ mặt hết ẩm lên Về sau cứ tan học Là sẽ đứng ở cổng trường trông ngóng chiếc xe đến đón tôi Trong đó thỉnh thoảng sẽ có Thành So về sắc Thành tuổi càng lớn càng đẹp trai Hơn đứt đám thanh niên choi choi cặn bã ở trường học So về sự chững chạc trầm ổn Một người lăn lộn giữa danh giới tội ác và ma túy như anh Có thừa đủ đĩnh đạc Ngay cả động tác cầm súng Cũng đủ quyến rũ hơn cả trăm lần Thành năm ấy là mơ ước của rất nhiều cô gái Trong độ tuổi mới lớn Trong đó có cả tôi Tôi phát hiện ra mình bắt đầu thích anh Nhưng anh lại không biết, Thành buộc phải chăm sóc tôi chỉ vì ba tôi quá bận rộn, không có thời gian để ý đến tôi. Hoặc cùng lắm anh chỉ coi tôi như một đứa em gái. Tôi ấm ức nói, anh Thành, em lớn rồi. Ừ, Thành nghĩ nghĩ một lúc rồi lại nói, lớn rồi, không có nghĩa là được phép uống rượu say như hôm nay. Về sau nếu còn như vậy nữa, anh sẽ bảo ba em đích thân đến đón em về đấy. Tôi mắm môi mắm lợi trừng mắt. Anh không nhận ra điều gì à? Mặt anh lạnh tanh. Nhận ra, em càng ngày càng không quản nổi Anh... Tôi nghẹn họng, muốn mắng Nhưng lại nhìn mồ hôi lấm tấm bên thái dương anh Cuối cùng rồi lại thôi Phải rồi Tôi không còn là con nhóc 9 tuổi như năm nào nữa Tôi đã 17 tuổi Đang dậy thì cũng nặng hơn Thành cõng tôi hơn 4 số có lẽ rất mệt Tôi khăng khăng không chịu ngồi xe về Cuối cùng anh chỉ có thể cõng tôi đi một đoạn đường dài đến vậy Trái tim thiếu nữ đột nhiên nóng lên một cách kỳ lạ Tôi xúc động vòng tay ôm lấy cổ anh Học theo mấy nhân vật nữ trong chuyện ngôn tình Quyển chuyển khẽ hỏi Thành Anh Thành Sau này em lớn Em lấy anh được không Vì đang nằm trên lưng anh Nên tôi có thể nghe được rõ ràng Tiếng tim đập của Thành Tôi nghĩ tim anh sẽ đập mạnh lên Nhưng trái với mong đợi Lòng Thành không hề nao núng Trái tim vẫn bình thản đều đều Sau đó anh dứt khoát nói một câu Không thể Tại sao Trần ý Chúng ta không phải người cùng đường Tại sao không phải người cùng đường Anh là người trong bang Hồng Hưng Em là con gái duy nhất của đại ca bang Hồng Hưng Tại sao lại không cùng đường Anh Thành Hay là anh không thích em Trần Ý em say rồi Những ngày tháng sau đó Bởi vì không có được trái tim của người mình thầm thương trộm nhớ Mà một cô bé đang ở độ tuổi nổi loạn như tôi Đã làm ra rất nhiều chuyện mất mặt Đến nỗi nhớ lại cũng cảm thấy xấu hổ Tôi càng mặt dày bao nhiêu theo đuổi anh, Thành càng xa cách với tôi bấy nhiêu. Tôi càng muốn xích lại, anh lại càng lạnh lùng. Sau đó tôi còn bồng bột náo loạn đến mức quậy tung một trận, khiến ba bắt anh quỷ dưới mưa suốt một ngày một đêm, đẩy anh đến những nơi hiểm nguy, thương tích đầy mình. Có một lần tôi uống đến say khướt cầm chai rượu đi thẳng đến giữa sân, hét to trước mặt Thành. Thành! Anh quỳ cho tôi! Anh nhìn tôi chầm chằm nhẫn nhịn đáp, trần ý, Đừng càn quấy nữa. Tôi càn quấy chuyện gì? Lúc anh sắp đói chết ở đầu đường là ba tôi thương tình đem anh về. Cho anh ăn, cho anh mặc. Anh còn sống đến bây giờ là vì có hồng hưng bảo vệ anh. Anh ở đây cũng chỉ là cấp dưới của ba tôi. Tôi bảo anh quỳ thì anh phải quỳ. Tôi năm ấy 19 tuổi chưa từng muốn thứ gì mà không có được chỉ ngoại trừ thành. Tôi không cam tâm lòng chỉ có một hư vinh chiếm được anh. Nhưng chiều hôm ấy Lại thấy Thành ở bên một người phụ nữ khác Say rồi lại như hóa điên Không kiểm soát nổi mình nữa Cứ khăng khăng đứng ngoài sân bắt anh Quỳ Mà Thành khi ấy chính là đại ca lớn thứ hai Chỉ đứng sau ba tôi Anh hơn tôi 10 tuổi Năm đó 29 Chuyện bắt đại ca lớn thứ hai Quỳ trước mặt đàn em như vậy Chẳng khác gì đạp bể tôn nghiêm của Thành Anh liếc mắt nhìn ba tôi Đứng dưới mái hiên Dường như muốn ông quản đứa con gái ngang ngược là tôi Nhưng ba tôi nuông chiều tôi đã quen Chỉ thờ ơ mặc tôi làm loạn Ánh mắt sâu thăm thẳm Chiếu về phía thành Cuối cùng anh đành quay đầu nói với tôi Em đem cô ấy đi đâu rồi Cô ấy Tôi cười nhạt Biết cô ấy trong miệng thành Chính là cô gái mà anh yêu mến kia Tên Như Ngọc Người cũng như tên Xinh đẹp dịu dàng 25 tuổi Hơn tôi 6 tuổi Quỷ xuống Tôi sẽ nói cho anh biết Trần ý Thành gần từng chữ Tôi cũng hét to Tôi bảo anh quy Thành biết rõ Một kẻ ngông cuồng không coi ai ra gì như tôi Điều gì cũng dám làm Anh sợ tôi sẽ giết chết người phụ nữ của mình Nên nhìn tôi đăm đăm Hai mắt đỏ lên Sau đó chầm chậm nghiến răng quỷ xuống Khi đầu gối anh chạm đất Mưa gió táp vào mặt tôi Tình yêu thời niên thiếu trong lòng tôi Tắt hẳn đi một nửa Tôi bật cười chua chát Cuối cùng đã có câu trả lời cho chính mình Thành lạnh lùng là thế kiêu ngạo là thế Suốt 10 năm qua ở đây Chưa từng động lòng vì tôi Nhưng anh có thể sẵn sàng đặt xuống tự tôn của chính mình Vì người phụ nữ kia Cả đời này Trong mắt anh chỉ có cô ấy Chưa từng có tôi Từ run rẩy ném chai rượu vào mặt anh ta Nói với Thành Cũng như tự nói với chính mình Cô ta mất tích Thì liên quan gì đến tôi Anh không tìm được người phụ nữ của anh thì liên quan gì đến tôi? Sao tôi biết cô ta đang ở đâu? Thành, tôi bảo anh quỳ mà anh cũng quỳ à? Lần này ấy, anh phí phạm một lần quỳ rồi. Thành không né tránh. Chai rượu đập vào một bên sườn mặt anh lập tức thâm đen một màng. Anh nghiến răng gần từng chữ. Trần ý, tôi bảo em thả cô ấy ra. Em muốn thứ gì thì cứ chốt lên người tôi đây. Đừng động đến ngọc. Người anh á Tôi cũng hét lên Anh nghĩ Con người anh có giá trị như thế ư Bà đây vừa thấy anh đã buồn nôn Ngại bẩn tay Miệng anh ta lẩm bẩm nói gì đó Nhưng tiếng mưa quá lớn Tôi không nghe được Đọc khẩu hình chỉ mang máng đoán được một chữ Hạt Là hạt vừng Tên lúc nhỏ của tôi Hồi nhỏ không bận tâm lắm Nhưng lớn rồi thì cảm thấy mọi người gọi là hạt vừng Thì rất mất mặt Tôi bắt ba không được gọi như vậy nữa Đám đàn em của ông ấy cũng nghiêm chỉnh, Không dám gọi tôi là hạt vừng Chỉ có Thành Vẫn còn nhớ cái tên ấy Tôi khinh bỉ quay lưng bỏ đi Hạt vừng cái gì chứ Anh ta có ngọc rồi Còn có thể quỳ vì cô ấy Trong lòng đâu còn chỗ Để chứa Dù chỉ là một hạt vừng nhỏ đâu Sau đêm mưa ấy Tôi và Thành không nói chuyện nữa Tôi coi anh ta như người dưng Nhưng vài hôm sau ở Hồng Hưng xảy ra một chuyện động trời Nghe nói ba tôi cho đàn em đến một thôn làng hẻo lánh nào đó Chẳng biết dọa dẫm thế nào Cuối cùng lỡ tay cả một gia đình nhà người ta Lúc trở về, đám đàn em mặt ai cũng tái nhợt Ở Hồng Hưng này cũng không phải chuyện lạ lùng gì 19 năm nay tôi từng thấy rất nhiều người lỡ chết Vì dám tranh mối làm ăn của Hồng Hưng Khi đó chỉ cần một người đàn em đứng ra nhận tội Rồi trốn qua biên giới là xong Nhưng lần này bọn họ lo lắng đến như vậy Thì tôi chưa từng thấy bao giờ Tôi túm lấy một người hỏi Có chuyện gì thế? Tại sao lại đi giết người? Không, không có gì đâu chị chân ý Tôi hỏi cậu, có nói không? Gã đàn em kia run lẩy bẩy nhìn tôi Vẫn kiên trì đáp rằng không có chuyện gì Cái đám người này được ba tôi và Thành huấn luyện Nên miệng kín còn hơn dán keo Tôi biết không tra hỏi được đành hậm hực nói Anh Thành đâu? sao mấy ngày nay tôi không thấy anh ấy anh ấy có đi cùng các người không anh thành anh thành nhắc đến thành trong mắt người kia lập tức tràn đầy vẻ kinh hoàng lắp áp mãi không nói được thành câu tôi há miệng định hỏi thêm nhưng lại nghe tiếng ba tôi vang lên sau lưng nó chết rồi gì cơ tôi lập tức xoay đầu lại tay chân rụng rời bà nói gì cơ nó chết rồi chân ý về sau hãy quên nó đi Ba đang kể chuyện cười có phải không? Mọi người ở Hồng Hưng kỳ lạ như vậy Tôi cũng đoán ra được thành có chuyện Nhưng vẫn cố chấp không tin Anh ấy là tay chân thân tín nhất của ba Anh ấy là đại ca thứ hai của Hồng Hưng Làm sao mà chết dễ thế được? bà tôi chắp tay sau lưng Khẽ thở dài Bị rơi xuống núi chết rồi Trần ý Nếu nó còn sống thì nó phải quay về rồi Còn thấy đấy Nó có về nữa đâu Nó chết rồi Vậy xác của anh ấy đâu? rơi xuống núi thì vẫn phải tìm xác chứ Con muốn nhìn thấy xác của anh ấy Không tận mắt nhìn thì con không tin Cuối cùng ba tôi thật sự Kéo đến một cái xác đã biến dạng Đến mức không nhận được mặt mũi đến trước mặt tôi Nhưng quần áo trên người là của Thành Tôi không tin Vẫn vô vọng đi hỏi rất nhiều người Tất cả đều xác nhận rằng Thành đã chết khi đến vùng thôn quê hẻo lánh đó Là xã hội đen Việc không may bị trúng đạn hay bị chém vài dao Là chuyện rất bình thường Nhưng vì Thành là một tượng đài uy dũng Tài giỏi trong lòng tôi Nên tôi không chấp nhận được chuyện Anh đã chết dễ dàng như vậy Tuy nhiên nửa tháng sau đó Tôi lại nghe được tin Ngọc cũng chết rồi Cô ấy gieo mình xuống sông tự vẫn Thi thể tìm được thấy đúng 21 ngày Sau khi Thành ra đi Cuối cùng tôi cũng thật sự tin Thành đã chết Hôm người ta đi chôn Ngọc Tôi một mình đến bên bờ sông đốt vàng mã Nước mắt bị gió tạt khô trên mặt Anh Thành Cô ấy cũng đi theo anh rồi Cuối cùng chỉ có Ngọc dám đi theo anh Em không dám Bởi vì thế cho nên Em không yêu anh nhiều bằng cô ấy Mà không phải Có lẽ là em chưa từng yêu anh Em chỉ muốn có được anh Nhưng bởi vì không có được Nên em mới không cam tâm mà thôi Anh Thành Em sai rồi Lẽ ra em không nên bắt anh ở bên cạnh em Không nên chia rẽ anh và Ngọc Anh Thành Kiếp sau anh đừng gặp ba em và em nữa Đừng làm xã hội đen nữa Cũng đừng đến hồng hưng Em mong Kiếp sau anh sẽ sống thật hạnh phúc Chúc anh và Ngọc Ở dưới ấy tìm được nhau Sau khi đốt vàng mã xong Một mình tôi lững thững quay về Trên đường có nghe rất nhiều tiếng còi hú của xe cảnh sát Tôi không để ý Vẫn tiếp tục tiến về phía trước Chỉ là lúc về đến nhà Thì đã thấy trước cửa bị chắn rất nhiều xe biển xanh Vội vàng chạy vào bên trong mới thấy Hồng hưng đã tan hoang Ba tôi và rất nhiều đàn em bị còng tay Tiếng súng, tiếng la hét mịt mù Trong khung cảnh hỗn độn ấy Tôi còn nhìn thấy mẹ tôi chạy lên sân thượng Một người mặc cảnh phục đuổi theo nói vài câu gì đó Cuối cùng mẹ tôi hét to Đồ phản bội, mày là đồ phản bội Đồ lòng lang dạ thú Uổng công hồng hưng nuôi mày Còn chưa nói dứt câu Thì mẹ tôi đã trượt chân rơi xuống Người mặc cảnh phục cũng vội vàng chạy đến Từ bên dưới ngước lên Tôi có thể nhìn thấy rất rõ ràng Gương mặt ấy Chính là của thành Có tiếng kính vỡ toang, Một bóng người xuyên qua tấm kính mái tre Ở tầng 1 Rơi xuống thảm cỏ bên dưới Người mẹ tôi trong thoáng chốc đầy máu Tôi kinh hãi hét lên Cũng quên hẳn thành đang đứng trên cao Mà vội vã chạy lại Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi Con đã về rồi đây mà Mẹ làm sao thế, sao lại dại dột như thế Tôi run rẩy ôm lấy đầu mẹ Mẹ ơi, mẹ đừng làm con sợ Mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi Bà tôi cũng như hóa điên Rằng còng tay lao lại Năm người công an phải ghì chặt ông ấy Sau đó tôi nghe thấy tiếng còi xe cứu thương Nghe thấy có tiếng người hét đưa mẹ tôi đến bệnh viện cấp cứu trước Hồng Hưng từng là một bang phái xã hội đen Cắt cứ một vùng Không một ai dám đụng Đột nhiên tàn vỡ trong một đêm Ba tôi và đám đàn em bị bắt Tùy theo tội trạng nặng nhẹ đều bị xử tù giam Mọi người đều đinh ninh ba tôi sẽ phải chịu án tử Nhưng thật kỳ lạ Ông ấy chỉ bị trung thân Mẹ tôi ngã từ lầu hai xuống không chết nhưng phải sống thành người thực vật. Tất cả nhà cửa tài sản của Hồng Hưng bị nhà nước tịch thu. Tôi từ một cô công chúa của bang phái xã hội đen lớn nhất thành phố A, sau một đêm biến thành kẻ tứ cố vô thân, không có nhà để về, không còn nơi để đi, xa suốt đến mức không còn giống người sống. Nguyên nói với tôi, thực ra Thành chưa chết, anh ta chính là cảnh sát ngầm được cài vào Hồng Hưng. Suốt 10 năm ở bên cạnh ba tôi, đã từng bước chiếm được sự tin tưởng. Nắm rõ hết các đầu mối buôn lậu Nơi trao đổi ma túy Cách đây vài tháng Bà tôi đã lở mờ phát hiện ra thân phận thật của Thành Nên mới tức giận đưa người đến thôn làng hẻo lánh kia Giết chết cả nhà anh ta Nhưng ba tôi Lại không giết nổi Thành Sau khi anh ta quay về tổng cục Đã lên kế hoạch kỹ lưỡng Để quay trở về phá hủy hồng hưng Phá hủy gia đình tôi Phá hủy toàn bộ tương lai của tôi Nguyên nói Trần ý Thành cũng sẽ không tha cho em Tôi biết, tôi biết rất rõ là đằng khác Bà tôi giết chết gia đình anh ta Tôi bắt anh ta quỷ Còn làm người phụ nữ anh ta yêu nhảy sông tử tử Thành không thể nào có lòng bao dung tha thứ cho kẻ thù của mình được Nhưng cuộc đời của tôi đã xa suốt như vậy Tôi một thân một mình Chống cự còn có ích gì Tôi im lặng chờ đợi Thành trả thù Im lặng chờ anh ta chút cơn thịnh nộ lên người tôi Nhưng Nguyên nói Vì ba mẹ tôi vẫn sống Nên tôi phải sống Tôi phải thật mạnh mẽ sống tiếp Dù không có năng lực trả thù Nhưng một ngày nào đó Kẻ gián điệp hai mang Loại người phản bội như Thành Nhất định sẽ gặp quả báo Tôi phải sống Chờ đến ngày anh ta chết trước tôi Vì thế để tránh khỏi sự trả thù Của những bang phái khác từng đối địch với Hồng Hưng Vì để trốn khỏi Thành Nguyên đã đưa tôi sang Hồng Kông Ở đó có một bang phái Là bạn cũ của ba tôi Họ đã kêu mang tôi Cho tôi tiếp tục học hành Hưởng thụ một cuộc sống tử tế Nhưng thật kỳ lạ Mười năm qua tôi vẫn luôn mơ thấy ác mộng Suốt từ năm 19 tuổi Đến tận 29 tuổi Cái tên Thành đã là một nỗi ám ảnh trong lòng tôi Cứ mỗi lần nhắm mắt thiếp đi Là tôi sẽ mơ thấy anh ta đứng trên sân thượng Vào ngày hồng hưng sụp đổ Bỗng nhiên có tiếng chuông báo thức reo lên Khiến tôi giật mình thức giấc. Tôi bật dậy Sở soạn tắt chuông điện thoại Lòng bàn tay ướt nhẹp mồ hôi Ôm mặt một lúc mới đứng dậy đi tắm Lúc xuống đến nhà Đã thấy chú Lâm ngồi ở bàn uống trà Vẻ mặt trầm tư Trần ý Cháu biết tin gì chưa Tôi dừng bước Đã 10 năm nay Tôi luôn mẫn cảm với những tin tức đột ngột Lòng bất giác nhói lên một cái Chú Lâm Có chuyện gì thế Chú Lâm là chủ một bang phái xã hội đen ở Hồng Kông Năm năm nay kinh tế phát triển Nhà nước cũng mạch tay hơn trong việc dẹp loạn chuyện làm ăn phi pháp. Nên dần dần chú Lâm cũng giải tán bang hội, lui về ở ẩn. Chú ấy từng là bằng hữu của ba tôi. Không phải chuyện liên quan đến ba mẹ cháu, chỉ là chuyện ở quán ba thôi. Nghe nói quán ba Hồng Ý tối hôm qua mới bị công an kiểm tra. Hình như là tìm thấy ma túy và cũng có bắt một số người sử dụng ma túy trong đó. Tình hình nghiêm trọng không hả chú? Ai, cũng khá nghiêm trọng. Hình như chính quyền bên đó Cũng không vừa mắt với Hồng Ý lâu rồi Bây giờ muốn dẹp hẳn Hồng Ý chính là tài sản cuối cùng Không bị tịch thu phát mãi của ba tôi Năm đó tôi 18 tuổi Ông đã sang tên quán ba này cho tôi Đặt là Hồng Ý Hồng là chữ cái đầu tiên của Hồng Hưng Ý là chữ cuối của tên tôi Sau này khi ba tôi gặp chuyện Tôi không tham gia các hoạt động xã hội đen Nên không bị truy tố Tài sản này cũng không bị tịch thu Nhưng tôi vẫn lo Nên đã sang tên Hồng Ý cho Nguyên Mười năm nay Anh ấy vẫn một tay chăm sóc mẹ tôi Một tay quản lý Hồng Ý Bây giờ quán ba gặp chuyện Tôi không thể nhắm mắt làm ngơ Chú lâm liếc tôi Trần Ý Cháu có muốn quay về không Tôi há miệng định nói không Nhưng cuối cùng lời ra đến môi Vẫn là một chữ có Cháu có thể về hẳn không hả chú Mười năm rồi Cái gì nên lãng quên cũng đã lãng quên rồi Ba cháu xác định cứ thế ở trong tù, không ra ngoài nữa. Mẹ cháu nằm như vậy cũng đã 10 năm, chẳng biết chờ được đến khi nào. Hơn nữa bây giờ thời thế thay đổi rồi, xã hội đen không còn chỗ đứng nữa. Những bang phái có thủ với ba trước kia có lẽ cũng đã giải tán rồi. Ngừng một lát, chú Lâm lại cười. 10 năm nay cháu cũng học được rất nhiều phải không? tôi cúi đầu, cảm thấy tôi của năm 29 tuổi đã không còn ngang ngược coi trời bằng vung. không bồng bột tự ý làm theo sở thích, không còn bắt ai quỷ gối dưới chân mình nữa. Nhiều năm nay, tôi đã thoát khỏi ánh hào quang công chúa của Hồng Hưng từ lâu rồi. Vâng, cháu học được rất nhiều, cũng cảm thấy nên quay về rồi. Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ. Bây giờ đã sắp vào đông, lá cây cũng bắt đầu chuyển sang màu tản úa. Ba mẹ cháu già rồi, không biết chờ thêm được bao lâu nữa. Với cả chú nói đúng, 10 năm nay, Cái gì nên lãng quên cũng đã lãng quên rồi Tốt Chú Lâm gật đầu Thế thì cứ mảnh dạn quay về Dũng cảm đương đầu với tất cả trần ý cháu phải nhớ Bây giờ sau lưng cháu không còn ba cháu Và hồng hưng chống lưng Không còn mẹ yêu thương chăm sóc cháu Mọi bước trên đường đời Cháu phải thật cẩn thận Sai một ly đi một dặm Biết không Cháu biết ạ Được rồi chú cho cháu chút tiền Nói rồi chú Lâm lật đật đứng dậy đi lấy tiền Tôi cũng vội vã chạy theo Chú, cháu có tiền Chú đừng cho cháu Số tiền ấy để dưỡng già đi Mấy năm nay làm ăn khó khăn Tiền trong nhà hầu như hết rồi Cháu đi làm cũng tích cóp được một ít Chú không cần phải lo cho cháu Còn bé này Chú nhận lời ba lo cho cháu Giờ cháu về nước chú không đi theo được Phải chuẩn bị tiền đầy đủ Coi như cho cháu ít vốn liếng phòng thân Sau này không ở cạnh chú nữa Phải tự lo cho mình anh em trong giang hồ rất nghĩa khí chú lâm nhất quyết nói vậy tôi không có cách nào từ chối đành nhận lấy một sấp tiền giày sau đó quay ngược trở về phòng nhanh chóng dọn đồ quay về tôi có gọi cho nguyên rất nhiều lần nhưng đều không liên lạc được sốt ruột nên đành đặt vé chuyến bay sớm nhất về việt nam trước khi đi tôi để lại phong bì giày ấy dưới gối còn bỏ thêm một chút tiền viết một lá thư gửi cho chú lâm cảm ơn chú ấy đã nuôi dưỡng và bảo vệ tôi 10 năm nay chú lâm cùng mấy đàn em thân cận Tiến tôi ra sân bay Cẩn thận dặn dò tôi rất nhiều chuyện Khi về đến Việt Nam Mở điện thoại ra Thấy tổng đài báo có mấy cuộc gọi nhỡ từ Nguyên Tôi định ra khỏi sân bay mới gọi lại Không ngờ vừa mới ra đến khu lấy đồ Thì đã thấy số của anh ấy gọi đến Nghe xung quanh ồn ào Lại toàn người nói tiếng Việt Nam Nên Nguyên hơi ngẩn ra Chân ý, em đang ở đâu thế Em vừa xuống đến sân bay Sáng nay gọi anh không được Nên em tự mua vé về nước rồi Tôi nói một câu lời ít ý nhiều Nguyên có lẽ cũng hiểu nguyên nhân tôi về nước Im lặng một hồi mới nói Chân ý, không sao đâu Từ từ anh sẽ tìm cách giải quyết Tôi xách vali đồ của mình Đang chạy trên băng chuyển Giọng lạnh tanh Hồng ý có chuyện, anh cũng có chuyện Tại sao không nói cho em biết Nguyên bắt đắc dĩ đáp Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, anh xử lý được Chuyện nhỏ, nhỏ đến mức ngay cả em Ở tận Hồng Kông cũng biết à Anh Nguyên, từ tối qua đến sáng nay anh ở đâu Anh ở trong phòng tạm giam phải không? Trần Ý Tôi khó chịu ngắt lời Mười năm qua, anh giúp em chăm sóc mẹ và quản lý Hồng Ý Em rất cảm ơn anh Nhưng vì gia đình em và Hồng Ý Mà anh phải ngồi trong phòng tạm giam Một mình gánh lấy những rắc rối đó Em không làm ngơ được đâu Thế nên anh Nguyên, lần này em về nước Chuyện của em cứ để em giải quyết đi Trần Ý, anh nói rồi Chỉ là chuyện nhỏ thôi Anh xử lý được Em không cần phải về nước Ở trong nước nguy hiểm thế nào em biết không hả 10 năm rồi Còn ai nhớ đến Hồng Hưng nữa đâu Bây giờ em chỉ là người bình thường thôi Một người bình thường từ Hồng Kông về nước Thì có gì đâu mà nguy hiểm Anh đừng lo Trần ý Em biết người cố ý nhắm vào Hồng ý là ai không Tôi ngửa mặt lên nhìn chiếc máy bay đang bay vút lên trời Giọng nhẹ tanh như gió Ai cơ hắn, hắn Nguyên đột nhiên lắp bắp Chẳng rõ tức đến nghẹn họng Hay không nỡ nói ra Tôi biết, chỉ có người làm chức vụ cao trong công an gì đó mới có thể mở đợt truy quét ma túy nhắm vào Hồng Ý. Không chắc chắn nói ra một cái tên. Là Thành phải không? Nguyên không giấu được tôi, cuối cùng đành nói thật. Bây giờ hắn làm chức vụ cao lắm. Muốn bóp chết ai cũng dễ như bóp chết một con kiến. Trần Ý, em mua vé máy bay quay lại Hồng Kông đi. Bây giờ tạm thời đừng quay về. Có lẽ anh ta đã quên em từ lâu rồi. Tôi nghĩ Nguyên định nói, bà tôi giết cả nhà Thành. Hắn có thể quên tất cả Nhưng sẽ chẳng thể quên mối thủ Giữa gia đình chúng tôi và gia đình anh ta Nhưng cuối cùng lời nói ra đến môi rồi Lại thôi Rốt cuộc sau một hồi im lặng Nguyên bắt đắc sĩ đành thở dài Em đang ở sân bay phải không Anh lên đón em Em bắt taxi về được Từ thành phố lên đây xa lắm Anh cứ ở quán bar đi Em sẽ ghé qua đó Anh đang tiện ở ngoài đường Để anh lên đón em Chắc chỉ mất khoảng 30 phút thôi Em cứ ở yên đó Anh lên sân bay ngay bây giờ đây Nói rồi Nguyên lập tức ngắt máy Tôi chẳng có cách nào khác Đành ngồi ở sảnh đợi anh ấy Hơn 30 phút sau Cuối cùng cũng thấy Nguyên lẫn vào dòng người Đi đến trước mặt tôi Anh ấy gầy hơn 3 tháng trước gặp nhau Có lẽ trải qua một đêm trong phòng tạm giam Nét mặt có phần tiểu tụy quầng mắt thâm đen Lúc thấy tôi Nguyên vét miệng cười Chờ anh có lâu không Tôi xem đồng hồ khẽ nhíu mày 35 phút Trễ 5 phút, anh ấy ngượng ngùng gãi đầu, tay xách vali cho tôi. Tại đỗ xe hơi lâu, đứng dậy đi, anh đưa em về. Sau 10 năm, đây là lần đầu tiên tôi về Việt Nam, mà không phải lén lén lút lút, cũng không mua vé khứ hồi quay lại Hồng Kông. Cũng bởi vì thế, nên tâm trạng của chúng tôi lần này khác lắm. Ngồi trong xe hồi lâu cũng chẳng biết phải nói gì. Cuối cùng nguyên lên tiếng đánh gãy không khí nặng nề trước kia. Trần ý... Lần này về nghỉ ngơi vài ngày Anh đưa em đi thăm thú một số nơi nhé Anh Nguyên Lần này em về hẳn Tôi quay đầu nhìn sang anh ấy Mấy năm nay Hồng Ý làm ăn xa xút Phải kinh doanh cả mấy thứ phạm pháp Để có tiền duy trì Em biết Em cũng biết anh đã bỏ rất nhiều vốn liếng vào quán bar của em Bây giờ gia đình anh cũng gặp khó khăn Không thể cứ mãi cứ sốc tiền vào cái động không đáy như Hồng Ý được Có khó khăn gì đâu chứ Em quên à anh vẫn là giám đốc một công ty dược phẩm cơ mà anh vẫn có tiền anh lo được tiền đó để dành cưới vợ đi tôi nửa đùa nửa thật đáp mọi khó khăn đều là của riêng em người mà anh thành nhắm đến cũng chỉ có em anh bảo vệ em 10 năm rồi em rất cảm ơn anh nhưng giờ em trưởng thành rồi em phải tự gánh vác chứ trần ý giữa chúng ta không cần phải nói những lời khách sáo đó tôi mỉm cười không phải là khách sáo Mà là người có ơn thì vẫn phải nói một lời cảm ơn Không cần em phải cảm ơn Anh chỉ cần em sống tốt Phía trước có đèn đỏ Xe từ từ dừng lại Nguyên giơ tay lên xoa đầu tôi Thật ra anh cũng rất mong em về nước Nhưng bây giờ chưa thích hợp để về hẳn Nên lần này em cứ ở lại chơi vài ngày Nghỉ ngơi rồi lại sang đó Chờ đến khi mọi thứ ổn hơn Anh sang đón em được không Tôi định từ chối Nhưng nhìn sắc mặt mệt mỏi của Nguyên Cuối cùng đành nuốt lại lời nói vào trong bụng. Tôi quay đầu nhìn ra cửa kính làng sang chuyện khác. Cô có khỏe không anh? Ừ, vẫn khỏe cả. Mẹ anh vẫn hỏi thăm em suốt đấy. Anh bảo cuối năm nay em về. Vâng, có thời gian em sẽ đến thăm cô. Trên đường về, chúng tôi có đi ngang qua quán ba Hồng Ý. Giờ ấy đã gần 10 rưỡi đêm. Vốn là thời gian khách ra vào đông nhất. Thế nhưng bởi vì chuyện xảy ra ngày hôm qua mà phải đóng cửa. Bên ngoài quạnh quẽ điều hưu. Chẳng còn dáng vẻ của một quán bar lớn nhất thành phố Mười năm trước đây Nguyên nhìn nét mặt nặng nề của tôi gượng gạo nở nụ cười Đợi hết lệnh cấm hoạt động Mở cửa lại thì Hồng Ý sẽ lại phát đạt như xưa thôi Hồng Ý hết thời rồi Giống như Hồng hưng vậy Một ngày nào đó không duy trì nổi nữa Em sẽ bán quán bar này đi Khu phố này bây giờ đất đất lắm phải không Chân Ý Đây là kỷ niệm của em mà Kỷ niệm cũng bị hiện thực đánh cho tỉnh mộng thôi Được giá em sẽ bán Nói đến đây Dường như tôi chợt nhớ ra một chuyện nên bảo À mà ngày hôm qua Anh có đến thăm ba em không Bình thường cứ đến 15 hàng tháng Nguyên sẽ vào trại thăm ba tôi Gửi cho mấy mấy vật dụng sinh hoạt hàng ngày Thế nhưng lần này nhắc đến Bỗng dưng vẻ mặt anh ấy lại hơi mất tự nhiên À qua anh bận Quên mất Nhưng anh nhờ người hỏi rồi Ba em vẫn khỏe Tôi nhìn ra được Nguyên có gì đó giấu giếm Nhưng anh ấy không muốn nói Thì tôi sẽ không hỏi chỉ cười Vâng, ngày mai em sẽ vào bệnh viện thăm mẹ Sau đó đi đến thăm ba Ừ, tiện ngày mai anh được nghỉ Anh chờ em đi Anh không dành thời gian đi mà kiếm tìm tình yêu của đời mình à Bình thường bận rộn ở công ty Rồi lại đến quán ba Khó khăn lắm mới có được mấy ngày nghỉ Phải tranh thủ chứ Hơn 30 rồi cũng nên lấy vợ đi thôi Nguyên lúng túng gãi đầu Từ từ rồi sẽ lấy mà Tôi cười không tiếp tục chủ đề này nữa Giờ chúng ta về đâu được? Anh đưa em về chung cư của anh, anh về nhà mẹ ngủ. À, phải rồi, đi ăn gì đó đã nhá. Em muốn ăn gì, anh đưa em đi. Ăn cơm sườn đi, em thèm ăn cơm sườn quá. Ừ, được. Đêm hôm ấy chẳng biết có phải được trở về cố hương hay không, mà tôi đặt lưng xuống là ngủ rất ngon. Trong giấc mơ vẫn thấy bóng dáng của Thành, anh ta cõng tôi đi dưới ánh trăng. Tôi nằm trên lưng anh ta, vừa nhìn trời vừa lẩm bẩm hát. Sau đó thì ngủ quên mất trên lưng thành Lúc tôi thức dậy Thì trời tờ mờ sáng Múi giờ ở Việt Nam lệch so với Hồng Kông Nên tôi không ngủ tiếp được Lục đục bỏ dậy tự làm đồ ăn sáng Lại pha một cốc cà phê Ngồi bên cửa sổ nhầm nhi Sáng sớm Không khí yên tĩnh tươi mát Mở cửa sổ còn nghe được tiếng loa phường Đang phát bản tin buổi sáng Sau mấy bài hát chào ngày mới Các tin tức thời sự nóng hổi được cất lên Tôi nghe thấy giọng biên tập viên nói Ngày hôm qua 15 tháng 9 Hội nghị quan chức cấp cao các nước thành viên Tham gia bản thỏa thuận về hợp tác phòng chống ma túy Tiểu vùng sông Mê Công Năm 1993 Đã diễn ra tại Bắc Kinh Trung Quốc Đồng chí Thành Cục trưởng Cục phòng chống ma túy Tại Tam Giác Đông Dương Dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Công an Tham dự hội nghị Phát biểu tại hội nghị Đồng chí Cục trưởng Thành cho biết Tiếp theo đó là một giọng nam tông trầm Không ấm áp nhưng rất cương quyết lạnh lùng vang lên Tội phạm ma túy ngày càng manh động, tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp, đặc biệt tại tiểu vùng sông Mê Công. Thực tế đó đặt ra rất nhiều áp lực đối với công tác phòng chống ma túy. Tuy nhiên trước thách thức chung về vấn đề ma túy, chính phủ Việt Nam đã quan tâm và chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh bằng các biện pháp cứng rắn mạnh mẽ, giải quyết triệt đề, góp phần vào việc đẩy lùi vấn nạn ma túy trên thế giới nói chung, trong khu vực nói riêng. Bài ấy phát biểu được cắt ngắn gọn, sau đó nhanh chóng chuyển sang một bản tin khác. tôi cầm cốc cà phê đã nguội bớt uống một hớp bỗng dưng lại thấy vị cà phê trong miệng trở nên vừa đắng vừa chát ngẩng đầu nhìn lên trời cao chợt nhận ra tạo hóa có thật nhiều chuyện thật nực cười ví dụ như cách đây 20 mươi năm thành chỉ là một tên nghèo kiết xác lưu lạc đầu đường xó chợ ngày đầu tiên đến hồng hưng trong trạng thái cả người bị đánh đến đầm đỉa máu một thành luôn làm theo lệnh của ba tôi bất kể mưa nắng thế nào đều cõng tôi từ trường tiểu học về nhà Một thành ngấm ngầm chịu đựng ở Hồng Hưng 10 năm đột nhiên trở mình biến thành một cảnh sát hình sự còng tay ba tôi làm mẹ tôi phải nhảy lầu rồi bây giờ lại thêm trôi qua 10 năm anh ta đã vút bay lên trời cao làm cục trưởng của Cục Phòng Chống Tội Phạm ở vùng Tam Giác Đông Dương Còn tôi, từ một công chúa của bang phái xã hội đen lớn nhất thành phố một bước rơi xuống bùn đen trốn chui trốn lủi, chui xuống tận đáy cùng của xã hội thật nực cười tám giờ sáng nguyên đến đón tôi tới bệnh viện thăm mẹ mười năm nay cứ mỗi năm tôi sẽ về nước bốn lần vào xuân hạ thu đông lần này vào gặp mẹ vẫn thấy bà ấy rất gầy cơ thể bị cắm rất nhiều kim truyền vào máy chợ thở nhưng vì nguyên chi rất nhiều tiền thuê người chăm sóc cho nên nằm trên giường thời gian lâu như vậy mà ra thịt bà mới không lở loét tôi rất cảm kích nói với anh ấy sau này bán hồng ý đi em sẽ trả lại số tiền viện phí của mẹ em cho anh Tiền dư thì xây cho anh một cái nhà cấp 4 để dưỡng lão nhé. Nguyên khẽ nhíu mày. Nhà cấp 4 thì anh nhận nhưng trả lại tiền viện phí của mẹ em cho anh thì thôi nhé. Em đừng bán hồng ý đi. Anh vẫn có tiền, anh lo được. Bây giờ kiếm tiền khó khăn không như xưa nữa. Công ty dược phẩm của anh cũng làm ăn khó khăn. Anh cứ định nuôi mãi gia đình em như thế hả? Nuôi được thì sẽ nuôi chứ. Với cả công ty anh cũng không khó khăn lắm đâu. Chỉ là hơi kém hơn trước một chút thôi. Anh ấy nhún vai cười gượng Anh định chuyển hướng sang ngành khác Nhưng vẫn chưa nghĩ ra được nên làm ngành gì Không biết tiến sĩ kinh tế học Có thể tư vấn cho anh được không Tư vấn mà thua lỗ thì đừng có trách em đấy nhá Yên tâm Anh tin vào năng lực và trình độ của em Không phải ai 29 tuổi cũng đỗ tiến sĩ Rồi đang chuẩn bị được xét lên Phó giáo sư như em đâu Em thông minh hơn anh 10 bậc À không 100 bậc Anh tin em Được rồi được rồi Anh mà nói nữa chắc em phòng mũi chết mất Đợi em về em nghĩ đã nhé. Rồi em nói với anh. Ừ. Buổi chiều, tôi muốn ghé qua trại giam thăm ba. Ban đầu người nói sợ muộn quản giáo không cho vào nữa. Nhưng tôi khăng khăng muốn đi. Cuối cùng anh ấy vẫn phải chở tôi ra ngoại thành. Lúc đến nơi vẫn còn trong thời gian thăm phạm nhân. Nhưng khi đăng ký gặp, thì ba tôi, ông ấy nhất quyết không chịu gặp. Tôi linh cảm có chuyện nên nói với giám thị. Nhờ anh nói với ba tôi, tôi là con gái của ông ấy. Tôi đến thăm. Chỉ một lát thôi rồi tôi đi ngay Giám thị cau có nhìn tôi Đã bảo rồi Phạm nhân không đồng ý gặp Thôi cô đi về đi Hôm khác lại đến Tôi nhét một sấp tiền vào tay giám thị Tôi chỉ gặp ông ấy 5 phút thôi ạ Nhờ anh giúp tôi Tôi ở nước ngoài lâu năm mới về Muốn nhìn thấy ba để yên tâm rồi lại đi ngay Người giám thị kia nhìn sấp tiền Lướng lự một hồi rồi đi vào bên trong Lát sau Ba người khác vừa dìu vừa đỡ ba tôi ra So với mấy tháng trước Ông gầy đến mức suýt nữa thì tôi không nhận ra Cả người hom hem yếu ớt Tay chân run rẩy Tóc trên đầu bạc trắng Cổ họng như bị thứ gì đó chẹn ngang Khó khăn lắm mới thốt ra được mấy từ Ba Ba tôi nghe tiếng tôi ngước lên nhìn Sau đó lại vội vã cụp mắt xuống Ông định xoay người bỏ đi Nhưng cả người run rẩy Lại bị ba người giám thị kẹp lại Cuối cùng bị kéo đến ngồi trước mặt tôi Lúc này dù lòng cuộn sóng Nhưng tôi vẫn bình tĩnh nhìn ông ấy Ba làm sao thế? Sao ba lại tránh mặt con? Ba tôi không trả lời chỉ hỏi. Trần ý. Sao con lại về? Con có việc nên về. Tôi nhìn ba từ đầu đến chân một lượt. Da thịt xanh rợt, gầy đến mức lộ rõ cả xương vai. Thỉnh thoảng lại che miệng ho như đứt gan đứt ruột. Thật sự nhìn không ra bóng dáng của một đại ca năm nào. Ba bị ốm phải không? Ốm thế nào? Ba tôi ho xong một cơn mới xua tay. Không sao đâu. Không sao, chỉ bị cảm lạnh thôi Sắp khỏi rồi Ở trong trại giam có phòng y tế mà Ba uống thuốc chưa Có cần con gửi thêm thuốc vào cho ba không Ba uống rồi Bác sĩ cũng bảo ổn cả rồi Không sao bà tôi nhắc lại lần nữa Trần Ý, con về nước vì việc gì Vì sợ ba lo lắng nên tôi đành nói dối Công ty con có đơn hàng ở Việt Nam Con theo đoàn về nước công tác Về mấy ngày Đã đến thăm mẹ con chưa Con mới về hôm qua Sáng nay có đến thăm mẹ rồi Mẹ vẫn khỏe Ba, ba ở trong này cũng phải giữ gìn sức khỏe Ốm thì phải nói với quản giáo Tôi hít vào một hơi thật sâu Mẹ chưa mất Ba cũng đừng đi trước mẹ Ờ ừ Ba tôi gật đầu mắt đỏ hoe Biết rõ sẽ không có ngày được ra ngoài để gặp lại mẹ tôi Nhưng vẫn đồng ý với tôi Sau đó ba hỏi thăm tôi ở Hồng Kông có tốt không Chú Lâm thế nào Còn nhắc tôi rằng Nguyên là người tốt Nhiều năm qua, anh ấy luôn làm rất nhiều điều vì tôi Ba khuyên tôi hãy sớm mở lòng rồi kết hôn với anh ấy Tôi sợ ba không yên lòng Nên đành nói dối ông ấy rằng tôi sẽ suy nghĩ Sau đó chỉ kịp nói thêm vài câu là hết giờ thăm Lúc quản giáo đưa ba tôi rời đi Tôi nhìn ba suốt Vì không yên lòng Nên lát sau lại đến tìm vị giám thị kia Lại đưa thêm một sấp tiền Rồi hỏi về tình trạng của ba tôi Lúc này ông ấy mới nói Ba cô bị ung thư Thời gian sống chắc cũng chẳng còn mấy nữa đâu Gì cơ ạ Nghe bác sĩ nói là ung thư phổi giai đoạn 2 rồi Tôi chết lặng hồi lâu mới run rẩy nói Vậy việc điều trị thì như thế nào ạ Có thể đến bệnh viện chuyên về ung thư để chữa trị được không Giám thị bình thản lắc đầu Ba cô là tội phạm đang thụ lý án trung thân Việc đến bệnh viện điều trị phải xin mấy lần cấp trên Quy trình và thủ tục rất phức tạp Nói chung là Tôi hiểu ý của quản giáo vội vàng nói Bà tôi bây giờ chỉ có mình tôi Tôi lại là đàn bà con gái Thủ tục gì đó tôi không rõ lắm Nhờ giám thị giúp Về vấn đề tiền tôi sẽ cố gắng thu xếp Vấn đề không phải là tiền Ông ta đẩy lại tập tiền về phía tôi Chuyện này có liên quan đến cấp trên Với cả cho phạm nhân trung thân ra ngoài chữa trị Cũng là một chuyện rất hệ trọng Tôi không tự ý quyết định được Cô cứ về đi Có gì thì lần sau đến nói tiếp Tôi tưởng mình đưa không đủ Nên lấy thêm tiền đặt lên bàn Nhưng giám thị kia nhất định không nhận Ông ta chỉ bảo việc này chỉ có cấp trên của ông ta mới quyết định được Bảo tôi đi về đi Lúc từ phòng giám thị chạy giam đi ra Tâm trạng cứ lâng lâng như trên mây Chẳng rõ là đau lòng hay tuyệt vọng Chỉ cảm thấy vô cùng tồi tệ Cảm giác như những khổ đau của 10 năm trước Vẫn cứ tiếp tục kéo dài đến ngày hôm nay Không hề vơi đi Chỉ ngày một xa suốt thêm Nguyên thấy sắc mặt tôi tái nhợt vội vàng chạy lại Chân ý Tôi ngước lên nhìn anh ấy Khó khăn thốt ra một câu Anh đã biết rồi, phải không? Anh... Nguyên liếc vành mắt đỏ lên của tôi Định nói gì đó rốt cuộc rồi lại thôi Anh đi đến đặt tay lên vai tôi Trần ý Chuyện đâu còn có đó Anh đang cố lo lót tiền để bọn họ đồng ý cho ba em Ra bệnh viện điều trị rồi Chắc sẽ ổn cả thôi mà Anh Nguyên, nếu lo được Chắc hẳn anh sẽ không giấu em Tôi không kiêng rẻ nhìn thẳng vào anh ấy Họ sẽ không cho ba em ra ngoài điều trị phải không? Trần ý... giám thị nói vấn đề không phải là tiền Ánh mắt Nguyên bất chợt tối lại Anh ấy không dám đối diện với ánh mắt của tôi Lặng lẽ cúi đầu Không có chuyện gì mà tiền không giải quyết được Em chưa nghe câu này à Cái gì không được giải quyết bằng tiền Thì sẽ giải quyết được bằng rất rất nhiều tiền Anh có vài người bạn làm công an Để anh thử nhờ vả xem Tôi cười Cảm thấy Nguyên sai rồi Cái gì giải quyết được bằng tiền Thì đó không phải là vấn đề mà là chi phí Còn có một số chuyện Dù anh ấy có dùng chi phí cao đến đâu Cũng không thể nào giải quyết được Ví dụ như mối thù giết mẹ giết ba Ví dụ như cục trưởng sống trong ánh hào quang đặng khải thành Tôi không phải là một kẻ ngốc Làm sao mà không hiểu được lời nói của giám thị kia chứ Ông ta nói đúng Vấn đề không phải là tiền Có lẽ vấn đề của tôi chỉ là mối quan hệ mà thôi Một cái tên ba chữ bỗng vụt qua đầu tôi Tôi thở dài một tiếng trong lòng thầm nhủ Chắc không phải là thành đâu Mấy ngày tiếp theo Mặc dù Nguyên có nói đã lo xong thủ tục để mở lại quán ba, nhưng lệnh niêm phong vẫn còn đó. Hàng đêm, phố xá lên đèn nhộn nhịp, chỉ có trước cửa Hồng Ý Lạc thì lạc lõng điều hiu. Tôi cũng không có thời gian bận tâm đến Hồng Ý, ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo từ bệnh viện đến trại giam, gặp bác sĩ rồi lại gặp giám thị. Câu trả lời mãi vẫn chỉ như một. Bác sĩ nói, thời gian còn lại của mẹ tôi thì rất ít, giám thị cũng nói, phạm nhân thụ lý án như ba tôi cũng không thể được ra ngoài điều trị trong một sớm một chiều. Mà bệnh của ông ấy lại không chờ đợi được. Tôi hiểu. Tôi bất lực tìm đến một quán bar khác uống rượu. Chẳng biết sao Nguyên lại tìm được ra tôi. Mới hết nửa chai, anh ấy đã ngồi xuống bên cạnh. Trần ý. Tôi xoay xoay ly rượu trong tay nhìn anh ấy. Anh siêu thật đấy. Sao lại tìm được em thế? Anh qua nhà nhưng không thấy em. Đoán em sẽ đi uống rượu. Nên anh đi mấy quán bar để tìm. Nguyên định lấy ly rượu từ tôi. Nhưng thấy sắc mặt tôi lạnh tanh. Đành đổi hướng lấy nửa chai rượu còn lại Tự rót một ly Em đúng là chẳng thay đổi gì cả Hễ có chuyện gì không giải quyết được Là lại đi uống rượu Tỉnh táo cũng không giải quyết được Thì tỉnh táo làm gì Uống say rồi về ngủ một giấc Có khi lại dễ ngủ hơn đấy Trần ý Bây giờ Việt Nam khác lắm Không còn như trước đây đâu Tôi gật đầu nói phải Đúng là bây giờ đất nước đã khác trước Không còn xã hội đen tung hoành Nhưng đàn ông cặn bã ở những nơi thế này Vẫn nhiều vô kể Thành cũng không còn ở bên tôi Chẳng có ai cõng một kẻ say xỉn như tôi Đi bộ 4km về nhà Cũng chẳng có ba mẹ Ở nơi đó chở tôi Tôi uống cạn ly rượu trong tay rồi nói Anh biết không Lúc trước 19 tuổi Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ba mẹ em sẽ già đi Sau năm 19 tuổi Trong nhà gặp nhiều biến cố Mười năm qua Ở Hồng Kông cũng có lần em nghĩ mẹ sẽ bỏ ba con em để đi trước Nhưng ba em Rượu chảy vào cổ họng Hơi cay Tôi dừng lại vài giây rồi mỉm cười tiếp tục Em cứ nghĩ ít nhất ông ấy sẽ đi sau mẹ em Mẹ em nằm 10 năm như thế còn chưa đi được Thế mà giờ ông ấy đã bị bệnh rồi Nếu không đưa được ba em ra bên ngoài điều trị Chắc là ông ấy không chờ nổi mẹ em mà đi trước đâu nhỉ Gương mặt Nguyên thoáng ngây ra Đèn trùm từ trên cao chiếu xuống Ánh sáng vàng vọt đông đầy trong mắt anh ấy Tôi đọc được trong đó có rất nhiều bi thương Đau lòng lẫn bất lực Nhưng có lẽ Nguyên cũng như tôi Đều chỉ là con kiến nằm trong lòng bàn tay vận mệnh Dù vẫy vùng đến đâu Cũng không thể thoát được Trần ý Qua hồi lâu Nguyên mới gọi tên tôi Em buồn lắm phải không Tôi không đáp Lại rót ra thêm ly rượu khác uống cạn Chuyện em muốn làm Đơn giản chỉ là làm hết sức để ba mẹ em được sống tiếp Nhưng 10 năm trước em không làm được 10 năm sau em cũng không làm được Đúng là sang Hồng Kông Thời gian dài như vậy Uổng phí rồi Thật ra mỗi người đều có một số mệnh khác nhau Không ai giống cuộc đời ai cả. Anh nghĩ ba mẹ em đều nhìn thấy sự kiên cường của em. Trần ý, không ai trải qua biến cố mà mạnh mẽ được như em. Em nghĩ một thân một mình ở Hồng Kông vẫn cố gắng sống tốt. Còn thành tài, trở thành tiến sĩ. Anh nghĩ ba mẹ em chắc chắn sẽ rất tự hào. Mười năm qua, em sống không uổng phí đâu. Thật sao? Thật. Từ giờ cao ly rượu lên. Lâu rồi mới có dịp, ngồi cạnh anh uống rượu. Cạn ly, cạn ly. Rượu vào lời ra. Tôi bắt đầu luyên thuyên tâm sự với Nguyên, những chuyện hồi còn nhỏ. Anh ấy ở căn nhà ngay đầu đường nhà tôi. Bà có một cửa tiệm thuốc đông y rất đông khách. Bà tôi lại mê tín, mỗi lần đau ốm gì đều bảo đàn em ra đấy lấy thuốc. Dần dần, mùi thuốc đông y bay từ đầu đường đến tận khu biệt thự của Hồng Hưng. Tôi và Nguyên dần trở nên thân thiết. Anh ấy dạy tôi tập đạp xe, tặng mấy đồ vật nho nhỏ xinh xinh cho tôi. Hồi bé đã có lần tôi thầm nghĩ. Sau này mình lớn lên sẽ cưới cậu nhóc của cửa tiệm đông y ở đầu đường. Nhưng khi tôi bắt đầu trưởng thành thì Nguyên lại đi du học. bài ấy nói sau này tiệm thuốc đông y sẽ giao tranh ấy, Nguyên phải học cách quản lý và kinh doanh. Vì thế quãng thời gian nổi loạn của tôi không có Nguyên ở bên. Lúc tôi dậy thì bắt đầu biết thầm thương trộm nhớ, Nguyên cũng không ở bên. Người cõng tôi về nhà mỗi lần gây chuyện làm loạn chỉ có Thành, cho nên sau này tôi mới thay đổi ước mơ. Năm ấy tôi có một lòng hơ vinh Được làm vợ của Thành Nhưng ngày hồng hưng sụp đổ Ước mơ ấy chết rồi Đoàn chân ý không sợ trời không sợ đất trước kia Cũng chết rồi Giữa lúc tôi đau đớn kiệt quệ ấy Rốt cuộc vẫn chỉ có một nguyên quay về Đến bây giờ đã trôi qua 10 năm Cũng chỉ có anh ấy ở bên tôi Tôi rất muốn làm theo lời ba Thử mở lòng yêu đương với anh ấy Nhưng khi uống rượu say rồi Nằm trên lưng Nguyên Thật kỳ lạ Tôi lại không còn cảm giác rung động như lúc xưa Có tiếng bước chân khẽ đạp trên lá rụng Mùi mồ hôi lẫn nước hoa đàn ông quyện vào không khí Nhàn nhạt, nhạt có chút gây mũi Tôi mơ màng hỏi anh ấy Anh để xe có ra không? Một đoạn thôi, sắp đến rồi À, tôi lại lẩm bẩm Em có nặng không? Không nặng, gầy lắm Gầy trơ xương Xương sườn em có đau hết lưng anh rồi đây này Nguyên nắm chặt bắp chân tôi nói đùa Đừng giảm béo nữa nhiều vào nhé, um, tôi định nói em biết rồi, nhưng bỗng nhiên lại thấy một bóng người đứng ở bên kia đường, một thân hình rất cao, bờ vai rộng lớn, gấu quần phẳng phiêu dù ở rất xa nhưng vẫn có cảm giác uy nghiêm chính trực cùng lạnh lùng, khiến tôi bất giác dùng mình. trong phút chốc tôi thoáng ngẩn ra, nguyên gọi một lần nữa, trà lý, hả, ờm, tôi vội vàng quay về phía trước trả lời nguyên, em có nghe anh nói không đấy, có. Em đang nghe mà Say lắm rồi à Có muốn nôn ra cho dễ chịu không Không cần đâu ừ. Thế thì nhắm mắt ngủ đi Một đoạn nữa mới ra đến bãi đỗ xe Vâng Lúc này tôi mới quay sang nhìn bên kia đường một lần nữa Ở đó chỉ có một chiếc cột điện phất phơ mấy tờ rơi quảng cáo Từng dòng người vụt qua trên đường Vội vã hối hả Chẳng còn bóng dáng trầm lặng ban nãy Tôi chớp chớp mắt mấy lần Nghĩ mình say đến hoa mắt rồi Nhiều năm như thế Thành bây giờ oai phong như thế Có còn đứng bên kia đường chở tôi về Như hồi 17 tuổi nữa đâu Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm Đầu đau như bố bổ Nhưng có lẽ từ khi về Việt Nam Đã hình thành thói quen Cứ đúng 6 giờ là tôi dậy pha một tách cà phê Ngồi bên cửa sổ nghe bản tin Đang loay hoay pha cà phê Thì có tiếng chuông điện thoại vang lên Nguyên nằm ngủ ở sofa Mò mẫm tìm điện thoại một lúc rồi áp lên tai Tôi đây Anh Nguyên Tối qua mấy nhân viên ở quán bar gọi cho em để hỏi tiền lương. Nợ lương họ nửa năm rồi, giờ Hồng Ý bị niêm phong, bọn họ chắc không chờ được nữa, muốn đòi hết để còn xin việc khác. Sáng sớm, không khí yên tĩnh, tôi có thể nghe rõ một một giọng trợ lý của Nguyên. Anh không biết tôi đang ở phòng khách, giờ tay bóp chán một lúc rồi mới đáp. Quỹ công ty còn bao nhiêu? Còn hơn 40 triệu, nhưng hôm nay đến ngày trả lương cho nhân viên rồi. 40 triệu này không đủ, nên em mới gọi điện thoại sớm cho anh thế này. giọng trợ lý của nguyên có vẻ áy náy anh xem nên thế nào hai năm nay cứ dùng tiền quỹ công ty để bù lỗ cho quán ba thành ra không có tiền vốn để nhập hàng không có tiền mở rộng kinh doanh công ty dược phẩm phương nam của chúng ta chắc cũng sắp phá sản theo hồng ý mất thôi cậu đừng nói bậy đầu mày nguyên nhăn lại cậu thông báo thủ tục chi trả lương tháng này đang lỗi ngân hàng tạm thời ba ngày sau mới chuyển được tiền lương tôi sẽ lo sau vâng em biết rồi sáng nay anh có đến công ty không tôi có việc Khoảng 9 giờ mới đến Vâng, à đúng rồi Cậu đặt lịch với chú Tiến giám đốc ngân hàng cho tôi đi Thời gian sớm nhất nhé Anh Nguyên, anh định cầm cố giấy tờ nhà đất thật đấy à Ai... Nguyên thở dài Đợi qua đợt khó khăn này Công ty sẽ khởi sắc thôi Hồng ý cũng thế Anh Nguyên, anh biết thử Hồng ý Được rồi, tôi cúp máy đây Nói xong, Nguyên lập tức ngắt máy vứt điện thoại sang một bên Rồi nằm vật xuống sofa Tôi không muốn anh ấy khó xử Nên im lặng đứng trong bếp Đến khi Loa Phường đã phát xong bản tin Mới giả vờ vừa từ phòng ngủ đi ra Thấy tôi Nguyên vẫn cười tươi Ngủ có ngon không? Ngủ ngon lắm, có rượu vào có khác Anh thấy sao? Anh cũng thế, anh muốn ăn gì không? Em pha mì tôm ăn sáng nhé Thôi, hôm qua mới uống rượu Sáng sớm nay đừng ăn mì tôm Để anh đưa em đi ăn cháo cho ấm bụng Thế cũng được Ăn sáng xong, tôi nói muốn đến bệnh viện thăm mẹ Nguyên đưa tôi tới đó xong lại vội vã đến công ty làm việc Sau khi đi du học trở về Nguyên cảm thấy nếu chỉ duy trì việc bốc thuốc Bằng một tiệm đông y nho nhỏ Thì khó mà phát triển Thế nên mới đứng ra thành lập một công ty đông y Chuyên điều chế các sản phẩm bằng cây cỏ Thời gian đầu Nhờ danh tiếng của ba anh ấy Mà công ty có rất nhiều hợp đồng Dần dần do không có vốn đầu tư Nên dược phẩm phương Nam ngày càng xa sút. Mà nguyên nhân chính Chắc hẳn là do phải nuôi cây đồng không đáy là hồng ý và chi trả tiền chữa bệnh cho mẹ tôi. Tôi hiểu điều đó, cho nên mới muốn bán Hồng Ý đi, dùng khoản tiền đó để trả lại cho anh ấy. Tuy nhiên bởi vì Hồng Ý là món quà của ba tôi, nên hôm ấy tôi lại phải đến trại giam lần nữa, năn nỉ gãy lưỡi, cuối cùng mới được gặp ba tôi. Ông còn yếu hơn cả một tuần trước, đi một bước mà ho không ngừng, ngay cả mở miệng nói chuyện cũng thều thào khó nhọc. Tôi bình tĩnh hơn hẳn lúc mới biết ba bị bệnh, chỉ mỉm cười. Ba, Hôm nay con đến gặp ba là vì một chuyện Con muốn xin ý kiến của ba Trần Ý Sao thế hả con Ba tôi lại ho khổ khổ Con định bán Hồng Ý đi Mấy năm nay nhiều quán ba mở ra lắm Hồng Ý giờ cũ kỹ rồi Kinh doanh không có lãi nữa Con định bán đi rồi dùng tiền đó kinh doanh Ba thấy có được không Trần Ý Mấy năm nay Nguyên nó quản lý giúp con Mặc dù Hồng Ý là quán ba của con Nhưng con cũng nên hỏi ý kiến nó ba tôi liên tục ôm người, xoa tới xoa lui cũng không thể dịu cơn ho đứt gan đứt ruột. nhưng bà thấy còn kinh doanh việc khác thì cũng tốt. hồng ý bị niêm phong, ba biết không? thực ra tôi rất phân vân khi nói chuyện này, nhưng bởi vì muốn xác thực lại một chuyện nên mới quyết tâm hỏi lại ba tôi. không ngờ ông không hề ngạc nhiên, chỉ yếu ớt nói: bị niêm phong mà, thế cũng tốt, càng có lý do để thanh lý nó đi. ba Có nhiều quán ba bị kiểm tra cùng đợt Bọn họ cũng bị niêm phong cấm hoạt động Nhưng qua 3 ngày đã được mở lại hết rồi Chỉ có hồng ý đến bây giờ vẫn chưa được hoạt động thôi Và tôi gật gật Há miệng muốn nói Nhưng bởi vì ho quá nhiều Nên bỗng dưng phun ra cả một ngộ máu Tôi lập tức đứng bật dậy gọi quản giáo Anh ta đứng cách đó vài mét nhìn thấy Nhưng vẫn ung um dung bình thản như không Thậm chí còn cáu tôi Ngày nào mấy chẳng nôn ra máu Nhưng chết được đâu mà cứ cuốn cả lên Anh nói gì Phạm nhân không phải là người à Mặt tôi đanh lại Ba tôi bị bệnh Các người là quản giáo Phải có trách nhiệm với phạm nhân Bệnh của ba tôi chưa đến mức chết Mà các người tách chắc để ông ấy chết Tôi sẽ kiện các người đến cùng ấy thôi Rồi Có giỏi thì kiện đi Ông đấy nói cho mà biết Mày có giỏi thì kiện ông trời ấy Ba mày là phạm nhân Không có lệnh của cấp trên ấy Thì ba mày có chết ở đây cũng chẳng ai cứu chữa Muốn được đối đãi tử tế, Sao lúc đầu không sống đàng hoàng đi Làm việc phạm pháp còn đòi người khác đối xử tốt với mình à? Gã giám thị mặt vênh váo. Nhổ nước bỏ xuống người ba tôi. Tao sợ quái gì ba con mày. Kiện đi. Anh đừng tưởng làm quản giáo thì một tay che trời. Tôi nói cho anh biết. Trên anh còn có phó giám thị. Rồi giám thị. Còn có cả cấp cao hơn nữa. Tôi nhiều thời gian lắm. Kiện đến đâu tôi cũng kiện đấy. Tưởng dọa mà ông đây sợ chắc. Cấp cao hơn ấy à? Ông nói cho mày nghe. Ba mày là người mà cục... Hắn nói đến đây thì phó giám thị đi vào Lập tức quắc mắt lườm hắn một cái Phó giám thị trại giam này Đã nhận rất nhiều tiền từ tôi Cũng để mặt tôi phần nào cho nên nói Phạm nhân nôn ra máu thế này Sao không đưa đến phòng y tế đi Đứng đó làm gì Tên quản giáo kia lườm tôi Rồi vâng vâng giả giả Quay vào gọi mấy phạm nhân nữa Đỡ ba tôi ra phòng y tế Tôi đứng sau tấm kính mê ca chắn với khu thăm nuôi Dành cho phạm nhân bên trong Cổ nghền cổ nhìn theo Từng bước chân của ba tôi Thấy máu rớt theo dưới sàn Lòng cuồn cuộn dậy sóng Phó giám thị gọi riêng tôi vào phòng nói chuyện Tôi cũng hỏi thẳng Việc thủ tục xin ra ngoài điều trị của ba cháu Đã có tin tức gì chưa? Vẫn chưa Phó giám thị ngao ngán lắc đầu Đáp một cách chống chế Ở đây bác sĩ vẫn đang điều trị cho ba cô Cô đừng lo lắng quá rồi làm loạn lên Đây là trại giam Không phải chỗ để cho cô ẩm ý Nếu còn xảy ra chuyện như ngày hôm nay nữa Tôi sẽ cấm thăm nuôi nửa năm Nửa năm? Chẳng biết nửa năm nữa ba tôi còn sống hay không Đám người này đúng là tàn nhẫn hết phần kẻ khác Tôi khó chịu muốn nổi điên Nhưng biết mình không thể chống đối Nên vẫn nhẫn nhịn hỏi Về vấn đề cấp trên mà chú nói Chú có thể cho cháu biết Nên gặp ai để xin cho ba cháu ra ngoài điều trị không Phó giám thị hơi ngập ngừng Nửa muốn nói nửa không Mà thực ra từ lúc nói về Hồng Ý với ba tôi Thấy thái độ của ông ấy tôi cũng đã đoán ra rồi Gã quản giáo kia lỡ miệng nói ra câu vừa rồi Tôi dường như cũng hiểu ra được Y hắn muốn nói đến hai từ cục trưởng Tôi cười bảo Có phải cục trưởng thành không hả? Mặt phó giám thị biến sắc Ông ta đăm chiêu nhìn tôi Sao tự nhiên hỏi vậy? Cháu có thử tìm hiểu rồi Lãnh đạo năm nay đã phê duyệt cho năm phạm nhân trung thân Được ra ngoài điều trị bệnh nan y Chỉ trường hợp của ba cháu là không được Gia đình cháu và lãnh đạo của chú không quen biết Nhưng với cục trưởng thành thì có chút ít Mà hình như lãnh đạo ở đây lại là bạn của cục trưởng thành Có đúng không ạ Ánh mắt nó phó giám thị sắc bén đảo qua tôi một vòng Thấy vẻ mặt tôi bình thản, Trên môi vẫn treo nụ cười như có như không Ông ta cũng không dài dòng nữa nói thẳng Tôi không biết tại sao cô có ý nghĩ như vậy Nhưng nếu đã tìm hiểu thì cũng nên thử xem sao Tôi chỉ là cấp dưới Không rõ chuyện cấp trên Chuyện của gia đình cô thì cô tự lo đi Lòng tôi cuối cùng cũng đã rõ mười mươi Nhưng không phẫn nộ Chỉ cười nhạt Vâng, cháu biết rồi, cảm ơn chú Trong thời gian cháu lo thủ tục nhờ chú và mọi người ở trong này quan tâm đến ba cháu Nói rồi tôi lại đẩy thêm một tập tiền về phía phó giám thị nhưng ông ta không nhận chỉ bảo tôi mau đi lo thủ tục đi Tôi cũng muốn vậy nhưng thực sự trong lòng vẫn chưa hạ nổi quyết tâm tìm thành Tôi quyết định giao bán hồng ý đi nhưng một nơi đang phải chịu lệnh cấm hoạt động không thời hạn của công an như vậy tuyệt nhiên sẽ không ai dám bỏ tiền ra mua cả Dược phẩm Phương Nam không thể kinh doanh Hồng ý cũng không thể bán, chi phí nằm viện cho mẹ tôi đã không còn đủ khả năng chi trả. Một hôm tôi còn nhận được điện thoại của trại giam, quản giáo nói rằng tình trạng của ba tôi rất nguy kịch. Ông ấy ho ra máu thường xuyên, đã ba hôm không ăn nổi cơm. Tôi biết, ông chưa đến lúc suy tàn, nhưng nếu không điều trị ngay, khó lòng chịu nổi được nửa tháng hay một tháng. Cho nên sau một đêm suy nghĩ, tôi rốt cuộc cũng đã thông suốt. Tôi nghĩ sau nhiều năm như thế, có lẽ cũng đến lúc tôi nên đối diện với thành một lần. Anh ta hận gia đình tôi như thế Căm thủ tôi như thế Tôi lại trốn chạy tận 10 năm Anh ta có thù mà không trả được Tất nhiên sẽ không khoanh tay Chịu ngồi yên như vậy Thế nên vào một buổi chiều muộn Bản tin thời tiết báo có áp thấp nhiệt đới Ảnh hưởng đến thành phố A Tôi đếm thời gian Đến khi quá giờ tan tầm Mới lướng thững đi bộ đến gặp thành Mưa gió răng đầy con phố nhỏ Sấm chớp trắng trời Bước chân liêu siêu men qua từng đoạn đường gập ghềnh. Điện thoại trong túi không ngừng rung lên. Đến một mái hiên trước một tiệm tạm hóa cũ kỹ. Tôi mới dừng lại chú mưa, run rẩy thỏ tay vào trong túi áo lấy ra điện thoại. Trên màn hình là 25 cuộc gọi nhỡ và một vài tin nhắn khác từ Nguyên. Tôi không gọi lại, nhưng ngón tay lại vô tình ấn mở tin nhắn ra. Chỉ thấy mấy dòng. Em không thể đến đó tìm hắn được. Em có nói gì thì hắn cũng không tha thứ cho chúng ta đâu. Đi cầu xin cũng không có ích gì cả. Chân ý. Em nghe anh một lần đi coi như anh xin em Trần ý, em đang ở đâu Anh tới đón em Trần ý, đừng làm bừa được không Nghĩ đến ba mẹ em Nghĩ đến anh một lần được không Hắn hận chúng ta còn không hết Sao tha thứ cho chúng ta được Trần ý, em đừng quên hắn là Ba chữ phía sau đập vào mắt Khiến đồng tử tôi đau nhói Chẳng rõ vì nước mưa làm mí mắt bỏng rát Hay là vì cái tên Thành Đã là một cái gai Đâm quá sâu trong lòng tôi Tôi nhắm mắt rồi mở mắt ra Lặng lặng hít vào một hơi thật dài Bỏ lại điện thoại vào trong túi Rồi tiếp tục đội mưa đi về phía trước Không lâu sau Tòa nhà màu vàng của cục cảnh sát X Hiện ra trước mắt tôi Bảo vệ thấy đầu tóc tôi ướt sũng, Da mặt nhợt nhạt trắng bạch như quỷ Liền vội vàng chạy ra đuổi Tôi mệt mỏi chỉ nói một câu Cho tôi gặp cục trưởng Tôi có hẹn trước Báo với cục trưởng Tên của tôi là Đoàn Trân Ý Người bảo vệ không tin Trừng mắt định đuổi tôi đi Nhưng ngay sau đó có một người mặc cảnh phục khác Vội vàng chạy ra Nói với bảo vệ mấy câu gì đó rồi dẫn tôi vào Lúc đến trước cánh cửa phòng to lớn bằng gỗ chạm khắc Bên trên có tấm biển ghi rõ ràng Cục trưởng thành Người mặc cảnh phục kia mới nhìn tôi Cục trưởng đang ở trong phòng Cô vào đi Tôi gật đầu đẩy cửa vào bên trong Trong phòng không bật điện Chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính nhàn nhạt, nhạt hát ra, nhìn không rõ ràng. Tôi lờ mờ trông thấy, có bóng người đang ngồi trên ghế ra, xoay lưng lại phía này. Mười năm rồi không gặp, tôi đã sớm quên dáng vẻ của Thành. Nhưng giây phút gặp lại, tôi mới phát hiện ra, hóa ra mình vẫn chẳng hề quên gì cả. Chỉ một bóng lưng vẫn có thể nhận ra người từng quen biết trước kia. Tôi mỉm cười, tiến lên một bước, rồi vứt sạch toàn bộ tự tôn của mình. Chậm chạp quỷ xuống dưới sàn Anh Thành Mười năm nay Anh vẫn đang chờ tôi đến Phải không Chiếc ghế da kia chậm rãi xoay nửa vòng Vừa vặn đối diện với ánh mắt tôi Trong phòng quá tối Tôi không nhìn thấy sắc mặt của Thành Nhưng tôi có thể thấy thoáng chốc Cầm anh như căng ra bờ môi bắt chợt mím chặt lại Là căm phẫn ư Hay là oán giận Hay là giây phút này Anh chỉ muốn giết chết tôi Trả thù cho ngọc của anh Tôi cười nhạt Hôm nay tôi đến rồi đây Anh muốn trả thù tôi thế nào Tôi sẽ nghe theo anh Bảo tôi treo cổ, nhảy sông, Hay tự bắn một viên đạn vào đầu Tôi cũng sẽ làm hết Nhưng trước khi chết Tôi có một yêu cầu Cục trưởng, anh coi như nể tình Chúng ta quen biết nhau 10 năm Đồng ý yêu cầu này của tôi được không Người kia im lặng hồi lâu rồi mới đáp Em nói đi Chuyện ba tôi bị ung thư Chắc anh cũng biết rồi Được điều trị hay không thì sớm muộn gì Ông ấy cũng sẽ chết Nhưng nếu không được chữa bệnh ngay bây giờ Thì ông ấy cũng chẳng sống nổi thêm mấy ngày nữa Sàn nhà hơi lạnh Người tôi ngấm mưa Nước nhỏ tong tong xuống sàn Đầu gối đau buốt Anh Thành Tôi biết Ba tôi giết cả nhà anh Anh hận ông ấy Chỉ muốn ông ấy bị dày vỏ đau khổ cho đến chết Nhưng mẹ tôi trở thành người thực vật 10 năm rồi Cũng sắp chết rồi Tôi không hy vọng hai người họ có thể sống thêm 5 năm hay 10 năm nữa Nguyện vọng duy nhất của tôi Là ba mẹ tôi trở được nhau Cho nên Cho nên tôi muốn dùng mạng của tôi Đổi lại việc chữa trị cho bà tôi Thành mỉm cười nói Em cảm thấy tôi có thể nể tình chúng ta quen biết 10 năm Để người đã giết cả nhà tôi ra ngoài điều trị bệnh không Không thể, nhưng tôi có thứ mà anh muốn. Mạng của tôi. Nghe xong câu này, bờ môi Thành mấp máy như muốn nói gì đó. Nhưng nghĩ sao rồi lại thôi. Lúc này ánh sáng nhàn nhạt từ màn hình máy tính chiếu lên nửa dưới gương mặt của người đàn ông đó. Tôi có thể thấy được quân phục phẳng phiu cùng bốn ngôi sao lấp lánh trên vai. Anh Thành, trước đây anh là cảnh sát hình sự, có thể giết tội phạm. Bây giờ anh đã là cục trưởng của cảnh sát phòng chống ma túy Anh vẫn có thể giết tội phạm Nhưng tôi chưa từng là tội phạm của anh Anh có hận tôi đến bao nhiêu Cũng không thể nổ súng giết tôi được Thành duy tu hồi lâu rồi mới gật đầu Em nói rất đúng Em không phải tội phạm Tôi không giết được Nhưng nếu muốn em sống không tử tế Tôi vẫn làm được như thường Phải Nhưng thông minh như anh Chắc cũng hiểu làm như vậy rất tốn thời gian mà ba mẹ tôi cũng không còn sống được bao lâu nữa. Bọn họ chết rồi, tôi sẽ lại chạy trốn như 10 năm nay thôi. Lúc đó tôi có sống tử tế hay không, anh cũng không quyết định được đâu. Thành cười lạnh, tôi nghĩ có lẽ đến lúc đó tôi không cần phải làm gì cả. Mất đi người thân, để họ chết trong đau đớn khổ sở. Tự em cũng sẽ cảm thấy dày vỏ dây dứt cả đời. Trần ý, thế thì em chạy trốn có ý nghĩa gì? Tôi há miệng muốn phản bác, nhưng cổ họng như bị xương chèn ngang, đột nhiên lại không biết phải đáp lại như thế nào. Có lẽ tương lai mà Thành vừa nói cho tôi biết, chính là quá khứ mà cũng là hiện tại của anh ta. Ba mẹ Thành chết đau đớn và đột ngột cách đây mười năm, chắc hẳn anh ta cũng đã từng dày vò bất được như thế. Thành thấy tôi không đáp, giọng nói trở nên sắc lạnh như dao. Thế nên dựa vào đâu? Em nghĩ mạng của em có thể trao đổi điều kiện với tôi. Dựa vào việc tôi không hề có hẹn trước với anh. Nhưng chỉ cần nói tên tôi là đoàn chân ý Người của anh đã dẫn tôi đi thẳng vào đây Nhắc đến điều kiện Đầu óc tôi bất chợt tỉnh táo trở lại Nếu anh chưa từng nghĩ đến việc trao đổi Anh sẽ không để tôi đến tận đây Phải không? Lúc này cầm của Thành mới giãn ra Anh ta đột nhiên đứng lên từng bước đi về phía tôi Đúng vậy Thế thì cộp trưởng Chúng ta thẳng thắn với nhau đi Thành từ trên cao cúi xuống nhìn tôi Ngữ điệu nhàn nhạt Em nghĩ so với việc tự em treo cổ, nhảy sông, hoặc tự bắn một viên đạn vào đầu, tôi muốn nhìn thấy cảnh tượng nào hơn. Đầu tôi ong ong, chợt nhớ lại câu vừa rồi của anh ta. Tôi không giết được, nhưng nếu muốn em sống không được tử tế, tôi vẫn làm được như bình thường. Phải rồi, làm sao mà anh ta có thể để tôi dễ dàng chết như thế? Bà tôi phạm tội tẩy đình như vậy, mà chỉ thụ án chung thân. Mẹ tôi ngã từ lầu cao xuống không chết vì được cấp cứu kịp thời. Nhưng lại phải sống thực vật Đó không phải sự trả thù của Thành đó sao Anh ta không giết chết ngay Mà là từ từ hành hạ người thân của tôi Khiến ba mẹ tôi phải chịu đủ loại Đau khổ cho đến chết Ngay cả tôi cũng không thể tránh khỏi Nghĩ đến đây Tôi bất giác dùng mình Ngước mắt lên nhìn anh ta Lại thấy Thành vươn tay đưa về phía tôi Đứng lên đi Anh... Tôi vẫn giữ nguyên tư thế quỷ Dưới chân Thành hỏi một cách đề phòng Định làm gì? Anh ta nhẫn nại nhìn tôi Em năm nay bao nhiêu tuổi Tôi cười nhạt Cảm thấy có nhiều chuyện con người ta có thể lãng quên Vô tình còn hơn cả thời gian Tôi không cảm xúc đáp 29 29 tuổi Thành lẩm bẩm tuổi của tôi lại nói Đổi mạng của mình cho một người bị bệnh ung thư sắp chết Còn là phạm nhân phải chấp hành án chung thân Em cảm thấy đáng không Tôi không cần nghĩ kiên quyết gật đầu Tôi cảm thấy đáng Thành không hỏi nữa Anh ta chỉ im lặng nhìn tôi, một lát sau mới nói Trần ý, chết không dễ dàng như thế đâu Tôi biết, cho nên tôi đã chuẩn bị tinh thần từ 10 năm trước rồi Anh Thành, tôi không trốn chạy nữa Hôm nay tôi đến đây, quỷ cũng quỷ rồi Anh muốn thế nào, anh nói đi Tiếng mưa rơi giả dích Từng hạt, từng hạt đập vào cửa kính sau bàn làm việc của Thành Trong căn phòng tối tăm Cuối cùng tôi chỉ nghe được tiếng hít thở của chính tôi Tôi cứ nghĩ người đàn ông kia sẽ vứt cho tôi một khẩu súng Bảo tôi bắn từng phát đạn vào người mình Hoặc là bắt tôi quỳ giữa phố như lúc xưa Tôi từng bắt anh ta quỳ trước mặt đàn em Nhưng thật kỳ lạ Thành đột nhiên nói Đi theo tôi Tôi giật mình ngước mắt lên Chỉ nghe tiếng anh ta đều đều vọng xuống Nếu em muốn đổi mạng của mình Để ba em được ra ngoài điều trị Cũng được Nhưng tạm thời mạng của em tôi chưa cần Thời gian còn dài Chúng ta cứ từ từ tính món nợ này cũng được Đi theo anh Cụ thể là bao lâu Tôi hiểu anh ta muốn từ từ giày vò hành hạ tôi Để tôi nếm trải cái gọi là sống không bằng chết Lòng không dao động đáp Hoặc là anh muốn từ từ hành hạ tôi bao lâu Mới để tôi chết Thành kiên nhẫn nhắc lại Trần ý Chết không dễ dàng thế đâu Thế thì tôi cũng phải nói thẳng với anh Anh Thành Một khi ba mẹ tôi chết Tôi cũng không cần sống nữa Thế nên nếu anh muốn kéo dài thời gian hành hạ tôi, thì cho ba tôi ra ngoài sớm điều trị đi. bà tôi chết rồi, tôi cũng không còn hứng để chơi trò từ từ tính sổ với anh đâu. Thành không nói gì, chỉ hất cầm, chỉ về hướng cánh tay mình, tỏ ý bảo tôi bám vào đó để đứng lên. Nhưng không dám nắm tay anh ta, sợ thứ mình nắm không phải là đôi bàn tay to lớn vững chãi ngày xưa, mà là một lưỡi dao sắc bén, cho nên chỉ lẳng lặng chống tay xuống sàn, nhắc đầu gối tê cứng đứng dậy. Thành liếc bộ dạng loạn trọng của tôi chậm chạp thu tay về Sợ tôi à? Không hẳn là sợ Tôi đáp một cách thật lòng mà là đứng bên cạnh kẻ thù không thể không đề phòng Anh ta bóng bật cười Sau này em đi theo tôi không thể đề phòng mãi được đâu Tôi không muốn làm rõ việc này nên không đáp Thành cũng không hỏi đến cùng chỉ bảo Ngày mai Ngày mai chuyện gì? Anh ta lùi về phía sau ba bước từ đầu tới cuối đều đứng trong chỗ tối Không phải em muốn ba em sớm được ra ngoài điều trị à? Trao đổi điều kiện sớm sẽ có lợi cho em. Tôi thầm cười khẩy trong lòng. Lợi hay hại, rốt cuộc chỉ có anh ta biết. Thế thì ngày mai tôi đến tìm anh. Thấy tôi gật đầu, thành không đáp nữa. Chỉ xoay người, đi về bàn làm việc. Tôi cũng không dây dưa thêm, quay lưng đi thẳng ra cửa. Có điều lúc tay vừa chạm đến tay nắm cửa, tôi chợt nhớ ra một chuyện nên ngoái đầu lại, chào một câu rất mỉa mai. Cục trưởng thành, mấy chữ này treo trên biển hiệu trước cửa phòng anh, nghe rất vinh quang. Người đàn ông kia bình thản đáp lại, cảm ơn. Rời khỏi phòng anh ta, tôi đi dọc hành lang quay về đường cũ. Lúc qua khúc cua, bỗng dưng lại gặp người công an ban nãy đã dẫn tôi vào. Hình như anh ta vẫn đứng chờ tôi từ lúc vào đến giờ, vừa thấy tôi đã lên tiếng. Cô Trần Ý, đi theo tôi. Tôi không hỏi tại sao anh ta lại biết tên mình, chỉ lạnh lùng đáp. Cục trưởng của anh bảo ngày mai mới cần tôi đến. Anh ta hơi ngẩn ra, vài giây sau mới nói Ý tôi là tôi đưa cô về nhà Không cần đâu, tôi tự bắt xe được Trong cô thế này Đi ra từ cục cảnh sát sẽ làm người dân nghĩ xấu về chúng tôi Bây giờ báo chí duyên tạc rất nhiều Tránh được cái gì thì tránh Đừng gây rắc rối cho cục trưởng Phía đầu cầu thang có gương Tôi liếc vào trong đó mới thấy Bộ dạng mình lúc này có không khác gì hơn con quỷ Đầu tóc ướt sũng rối tung Môi tái nhợt Quần áo ướt mưa dính sát vào da thịt Mang theo bộ mặt này đi từ cục cảnh sát ra Có lẽ báo chí sẽ xuyên tạc thành Cục trưởng cục phòng chống ma túy Ở khu vực Tam Giáp Đông Dương Thành cưỡng bức con gái nhà lành Ngay trong trụ sở cơ quan Có khi lại thu hút được đông đảo người đọc Anh tên gì Tôi quay lại nhìn người mặc cảnh phục kia Cũng thấy anh ta đang nhìn tôi Nhưng ánh mắt chỉ dừng trên mặt Không hề di chuyển xuống cổ áo ướt đẫm của tôi Vẻ mặt anh ta rất chính trực nghiêm túc Nhưng tôi lại có thù với cảnh sát Nên chỉ thấy ngứa mắt Quang, cái gì Quang Đỗ Dương Quang Anh là cấp dưới của cục trưởng Thành Anh ta không đáp chỉ bảo tôi Cô chân ý, về thôi Ra khỏi cục cảnh sát Tôi nhìn thấy xe của Nguyên đang đỗ ở bên lề đường Nhưng có cấp dưới của Thành ở đây Nên tôi không muốn gọi anh ấy Đành đợi đến khi về tới nhà Mới nhắn cho anh ấy một cái tin Anh Nguyên, em về rồi Anh đừng đợi ở cục cảnh sát nữa Tin nhắn vừa gửi đi Nguyên ngay lập tức gọi lại cho tôi Chỉ nói bốn từ trần ý đời anh vâng quãng đường từ cục cảnh sát về đến chung cư gần 10 cây số thế mà 20 phút sau đã có tiếng mở cửa nguyên lao vào như một cơn gió vừa thấy tôi đã nhìn chòng chọc, chọc từ đầu đến chân một lượt trần ý em có sao không hắn có làm gì em không tôi ném khăn lau tóc sang một bên cười đáp anh thấy rồi còn gì em vẫn khỏe mạnh đây không mất một sợi tóc nào cả thôi nguyên đi đến gần nắm tay tôi trần ý sao em lại ngốc thế Lúc này tôi mới để ý mái tóc anh ấy Cũng ướt sũng Có lẽ vì ban nãy không ngồi trên xe Mà đi đi lại lại trước cửa của cảnh sát Anh đã nói anh sẽ tìm cách Em đến đó cầu xin hắn làm gì Hắn hận em còn không hết Làm sao mà đồng ý giúp em cho được Anh Nguyên Tôi khó khăn nói Anh ta đồng ý rồi Ai cơ Vẻ mặt Nguyên đầy kinh ngạc Cục trưởng của phòng chống ma túy Ở khu vực Tam Giác, Đông Dương, Thành Tôi cười nhạt đáp Vì sao Cánh tay Nguyên bỗng siết chặt lấy tay tôi Trần lý Em đã làm gì thế Em trao đổi chuyện gì với hắn mà hắn đồng ý giúp em Em đừng tin hắn Loại gián điệp hai mang như hắn có thể lừa cả ba em Lừa tất cả mọi người ở Hồng Hưng Hắn không đáng tin Trần lý Em đừng tin hắn Bây giờ anh ta có đáng tin hay không Cũng chẳng quan trọng nữa Tôi nhìn thẳng vào mắt Nguyên Chậm rãi nói từng chữ Có những món nợ đến lúc phải trả Thì bắt buộc phải trả Anh Nguyên 10 năm trước anh nói Em phải sống tiếp để chờ ngày anh ta gặp quả báo Nhưng 10 năm trôi qua rồi Anh ta có gặp quả báo đâu Hôm nay em đến Em thấy anh ta vẫn sống tốt Ngồi ở phòng làm việc to Trước cửa có tấm biển ghi cục trưởng thành Bên ngoài có công an canh gác 24 trên 24 Anh ta bây giờ sống tốt lắm Nếu chờ được đến ngày anh ta gặp quả báo Chắc ba mẹ em Cả em nữa Cũng đã xanh cỏ rồi Trần ý Dù hắn có gặp quả báo hay không Thì em cũng không nên dây dưa đến hắn nữa. Em biết. Nhưng ba em đến mức này. Anh bảo em phải nhìn ông ấy chết khổ sở trong trại giam sao đây. Anh sẽ em... Anh sẽ tìm cách. Tôi biết. Ý Nguyên là như vậy. Nhưng ngay cả dược phẩm vương nam của anh ấy cũng sắp không trụ nổi. Anh ấy lo cho tôi thế nào. Và lại ân oán chỉ là chuyện của tôi và Thành. Tôi không muốn kéo theo anh ấy vào. Tôi lạnh nhạt ngắt lời. Anh Nguyên. Em đã nói rồi. Có nợ thì phải trả. Mà thật ra anh ta cũng không yêu cầu gì quá đáng. Chỉ là bảo em đi theo anh ta thôi. Trần ý. Vẻ mặt Nguyên ngỡ ngàng không tin nổi. Em biết đi theo anh ta. Nghĩa là gì không? Tôi gạt tay anh ấy ra. Lặng lặng quay người đến cửa sổ. Nhìn bầu trời bên ngoài mưa rơi tầm tã. Hôm nay em đến quỷ dưới chân anh ta. Bảo anh ta muốn em chết như thế nào. Em sẽ chết như thế đó. Trần ý. Nguyên lại gọi tên tôi một lần nữa. Dù không thấy mặt. Nhưng tôi vẫn nghe được sự đau lòng và hoảng hốt Từ thanh âm của anh ấy Cái đồ ngốc này Nhưng anh ta không chọn cách nào cả Chỉ bảo em đi theo anh ta Anh Nguyên, bây giờ anh ta là cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống ma túy Sẽ không có gan giết người hoặc hành hạ người khác đâu Nếu anh ta dám làm như thế Em sẽ tìm cách quay lại video Sau đó đến bệnh viện giám định vết thương Rồi kiện anh ta đến không ngóc đầu nổi dậy Ngừng lại một lát tôi mới nói tiếp Cho nên đi theo anh ta Biết đâu có khi không phải hại Mà là cơ hội Em nghĩ hắn đơn giản như thế sao Nguyên đi lại gần tôi Trần ý Nếu thành đơn giản Hắn đã không nằm bùm được ở hồng hương tận 10 năm Cũng không leo nổi lên Cái chức cục trưởng kia chỉ trong vòng 10 năm Hắn bảo em đi theo Chắc chắn là có ý đồ hại em Hắn không thể có lòng tốt đến mức Tha cho người đã giết cả nhà hắn được Ngày trước Anh ta cũng phải vào hàng cọp Mới bắt được cọp đấy thôi Bây giờ em cũng thử như vậy xem sao Trần Ý Em là phụ nữ Em không phải là Thành Em làm như vậy chỉ có thiệt em thôi Nguyên lại lần nữa nắm lấy vai tôi Ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy Em nghe anh đi Mọi chuyện cứ để anh lo Em đừng làm những chuyện ngốc nghếch nữa Tôi định cãi đến cùng với anh ấy Nhưng nhìn bộ dạng của Nguyên Cũng thảm hại y như tôi Thậm chí ánh mắt còn đau lòng hơn cả tôi Tự nhiên mọi gai góc trong lòng tôi bất chợt dịu xuống. Tôi im lặng một lát rồi xà vào lòng anh ấy. Cánh tay quàng qua ôm lấy eo Nguyên. Anh có đói bụng không? Lần đầu tiên tôi chủ động làm như vậy. Nguyên kinh ngạc hồi lâu, cơ thể cứng đờ lại. Một lúc sau anh ấy mới cúi xuống gọi tên tôi. Trần ý. Em đi nấu cơm cho anh ăn nhé. Nguyên không đáp, chỉ dơ tay. Vuốt mấy sợi tóc vẫn còn ướt, vương trên trán tôi. Gương mặt mang đầy vẻ mâu thuẫn lẫn dịu dàng Trần ý Nghe lời anh được không Tôi bất đắc sĩ nói vâng một tiếng Sau đó có lẽ vì da thịt anh ấy quá nóng Còn da thịt tôi quá lạnh Hai loại cảm giác mãnh liệt đan xen nhau Giống như băng như lửa Nguyên đấu tranh hồi lâu rồi từ từ cúi xuống Đặt môi mình lên môi tôi Thực ra tôi đã xác định rồi Ngày mai tôi sẽ đi theo thành Về sau sống chết còn chưa rõ Nhưng những thứ tôi đã nợ Nguyên trong vòng 10 năm qua Tôi vẫn muốn trả một lần Tôi không biết Thành có muốn tấm thân này của tôi không Nhưng lần đầu tiên tôi không muốn cho anh ta Thứ tốt đẹp như vậy Tôi muốn dành cho người đối xử tốt với tôi nhất Cũng là người tôi chịu ơn nhiều nhất Nhưng ngay khi cái chạm môi của Nguyên Sắp chuyển thành một nụ hôn sâu Thì bỗng dưng điện thoại của anh ấy lại đổ chuông Cả hai chúng tôi đều giật mình Sau đó Nguyên vội buông tôi ra Tôi mỉm cười Anh nghe điện thoại đi Gọi đến giờ này chắc là có chuyện đấy Vẻ mặt anh ấy hơi mất tự nhiên Không sao đâu Nghe đi mà Tôi đẩy anh ấy Em đi nấu cơm Cuối cùng Nguyên miễn cưỡng nghe máy Hình như ở công ty có chuyện cần giải quyết gấp Nên lát sau Anh ấy theo tôi vào bếp Ngập ngừng nhìn tôi Chân ý Tôi đeo tạp dề trả lời qua loa Vâng Anh phải đến công ty một lúc Em ở nhà đợi anh nhé Vâng Em ở nhà nấu cơm Anh cứ đi đi Nói xong Một lúc sau ngẩng lên vẫn chưa thấy Nguyên đi Tôi lại dục Anh mau đi đi mà Chân ý Chuyện trao đổi giữa em và Thành đừng vội vàng quyết định Đợi anh về rồi chúng ta cùng bàn bạc Nghĩ ra cách tốt hơn, được không? Được ạ, hứa rồi đấy nhá Thấy tôi gật đầu Lúc này sắc mặt anh ấy mới giãn ra Ở nhà đợi anh nhá Anh sẽ cố gắng về sớm Em biết rồi, anh mau đi đi Sau khi Nguyên đi rồi Tôi vẫn lục đục vào bếp nấu cơm như bình thường Chỉ nửa tiếng sau đã xong một mâm cơm Mặc dù đã nói sẽ đợi anh ấy về để bàn bạc Nhưng tôi vẫn vào trong phòng gấp quần áo cho vào vali Tôi biết Đã đi đến ngõ cụt này Thì chẳng thể rẽ sang con đường nào khác cả Có tìm hàng trăm cách Chúng tôi cũng đều không thể đối chọi lại với Thành Vậy thì tranh cãi làm gì cho mất thêm thời gian Cứ lặng lặng mà đi cho xong 8 giờ tối Nguyên nhắn tin cho tôi nói vẫn chưa về được Tôi lên mạng thấy có một tài khoản phát trực tiếp Việc nhân viên của công ty dược phẩm Phương Nam Đang biểu tình đòi tiền lương Nguyên lẫn ở trong đám người đó dõng dạc nói to Hai ngày nữa Công ty sẽ chi trả đủ số tiền lương của mọi người Và có cả một phần thưởng thêm Cho việc mọi người thường xuyên tăng ca trong một tháng nay. Mọi người cứ bình tĩnh Một người hét lên Làm việc 12 tiếng một ngày Lương được 7 triệu bạc Giờ bọn tôi muốn nghỉ việc Chuyển đến một công ty trả lương đúng với sức lao động của chúng tôi Anh là giám đốc Anh phải trả đủ tiền lương cho chúng tôi Trả ngay bây giờ đi Sau đó là những tiếng lộn xộn của hàng chục người cùng hò hét Tôi không muốn xem thêm, lặng lặng thoát ứng dụng Facebook trên điện thoại. 12 giờ đêm, Nguyên lại nhắn thêm một tin nữa, nói có thể anh ấy sẽ về muộn, dặn tôi đi ngủ trước. Tôi nghe theo lời anh ấy, leo lên giường nhưng không ngủ được, thức trắng Nguyên cả một đêm. Ngày hôm sau khi loa phường phát bản tin 6 giờ sáng, Nguyên vẫn chưa về. Tôi nghĩ lần đầu tiên của tôi, có lẽ không thể cho anh ấy được rồi. Tôi dậy tắm táp rửa mặt, để lại cho Nguyên một mảnh giấy, rồi xách vali xuống dưới nhà. Vừa đến sảnh đã thấy chiếc xe ngày hôm qua. Người cảnh sát tên Quang kia đang đứng bên cạnh đó chở tôi. Tôi không nghĩ Thành cẩn thận đến mức như vậy nên hơi ngạc nhiên. Lúc này cấp dưới của anh ta cũng tiến đến sách vali cho tôi. Cô trần ý, đi thôi. Cục trưởng của anh sợ tôi lại trốn mất à Quang mím môi không đáp khi thấy tôi bật cười chỉ nói, cô lên xe đi. Ba tôi thì sao? Ba tôi chưa được đến bệnh viện, tôi không đi. Cục trưởng nói tôi đưa cô đến trại giam. Cô có thể đi cùng ba cô đến bệnh viện. Lời nói của anh ta làm tôi rất kinh ngạc Cũng cảm thấy khó tin Nhưng sớm muộn cũng sẽ biết kết quả Nên tôi không hỏi Chỉ im lặng theo anh ta lên xe Quang chở tôi đến trại giam Lúc này phó giám thị trại giam đích thân ra đón anh ta Hai người trao đổi với nhau vài câu gì đó Tiếp theo có người dẫn tôi vào bên trong Ba tôi lúc này đang nằm ở phòng y tế Người lại gầy hơn Thấy tôi đến viền mắt đỏ hoe Trần ý Sao con lại vào được đây Ba, ba bị ốm Con xin được giám thị cho ba được ra bệnh viện điều trị. Bây giờ chúng ta ra bệnh viện nhé. Vẻ mặt ba tôi lập tức hoảng hốt. Trần ý, làm sao mà con xin được? Tôi cười, ghé vào tay ông ấy nói nhỏ. Anh Nguyên nói không có chuyện gì mà tiền không giải quyết được. Nếu có chuyện mà tiền không giải quyết được, thì cứ thêm vào đó rất nhiều tiền là xong. Ba, anh Nguyên và con đã lo xong cho ba rồi. Ba cứ yên tâm ra bệnh viện điều trị nhé. Trần ý, vấn đề ở đây không phải là mất tiền, mà là... mà là thành... tôi biết ông ấy muốn nói như vậy nhưng ba chữ đó ba tôi mãi mãi không thể thốt thành lời chỉ lẳng lặng nhìn tôi người trải qua nhiều sóng gió như ông chắc hẳn đã cũng nghi ngờ tôi rồi nhưng tôi vẫn nói với ba, bà: ba vấn đề ở đây chỉ là tiền thôi xe sắp đến rồi ba dậy đi chúng ta đi thôi trước đây chưa từng có tiền lệ người nhà được đi cùng phạm nhân đến bệnh viện nhưng hôm nay có lẽ do đích thân cấp dưới thành đưa tôi đến Cho nên tôi được ngồi cùng với xe của trại giam tới bệnh viện cùng ba tôi. Có hai quản giáo vẫn giám sát ba tôi 24 trên 24. Tôi cả ngày hôm ấy lại chạy đôn chạy đáo đi lo thủ tục nhập viện, mua thuốc gặp bác sĩ. Mãi đến tận chiều muộn, Quang mới bảo tôi ra về. Ba tôi là phạm nhân, phải điều trị ở khu riêng. Tôi không thể ở lại chăm sóc được, đành phải đưa tiền cho y tá trong đó, nhờ họ chăm sóc ba tôi. Sau đó mới theo Quang đi về. Xe chậm chậm, chậm chạy về hướng cục cảnh sát. Nhưng đến một con ngõ nhỏ bỗng nhiên dừng lại Quang bảo tôi Cô chân ý, cục trưởng cũng vừa về đến nơi Anh ấy ở bên đường đợi cô Tôi gật đầu, liếc sang bên kia Mới thấy Thành mặc một chiếc măng tô dài Màu xanh đậm Đứng dưới cột đèn bên kia đường Ánh sáng từ trên cao hắt xuống đỉnh đầu Chỉ thấy được sống mũi cao ngất của anh ta Tôi xách vali xuống xe Băng qua dòng người Bước chân nặng như chỉ tiến đến chỗ Thành Khi tôi đến gần, anh ta mới xoay người khẽ nói một tiếng Đi thôi Tôi không hỏi, chỉ mím môi đi theo anh ta vào con ngõ đó Đường ở đây không lớn lắm Xe ô tô không vào được Thỉnh thoảng chỉ gặp mấy người phụ nữ lớn tuổi Đạp xe đi từ chiều ngược lại đi ra Thành cũng chẳng lên tiếng Chúng tôi một trước một sau im lặng Nối tiếp bước chân nhau Năm phút sau, cuối cùng cũng dừng lại Ở trước một cánh cổng lớn Tôi nhìn qua cánh cửa sắt dì xét Mới thấy bên trong là một dãy nhà tập thể Hai tầng cũ kỹ cũ đến mức tưởng ở bên ngoài mọc đầy rêu phong Từng mảng sơn trắng bong lem nhem Tôi buột miệng hỏi Anh ở đây à ừ. Thành cha chìa khóa vào ổ Xoay xoay mấy vòng rồi đẩy cánh cửa nặng trịch ra Nhà tập thể, cục cảnh sát cho mượn Cục trưởng mà cũng ở nơi này sao Lúc này anh ta mới quay đầu lại nhìn tôi Em sợ không chịu được à Không phải Tôi chỉ cảm thấy lạ thôi Giọng tôi có chút mỉa mai Anh đã mất công phấn đấu tận 20 năm Trả đạp bao nhiêu lòng tin của người khác Để hoàn thành nhiệm vụ cục trưởng thành cống hiến cho tổ quốc nhiều như thế lẽ ra phải được đái ngộ tốt hơn chứ thành không để ý đến sự châm chọc của tôi chỉ bảo vào đi từ cổng chính đi vào sẽ phải băng qua một khoảnh sân nhỏ trong sân vứt đủ thứ đổ đạc linh tinh từ nồi niêu son chảo hỏng không dùng nữa đến thùng rác cả mấy chiếc chai nhựa dính đầy đất cát tầng một có bốn phòng nhưng chỉ có một phòng sáng điện còn tầng hai thì tối om thành dẫn tôi bước lên cầu thang được hai bậc bỗng dưng anh ta quay đầu lại Tôi giật mình, vội vàng nắm chặt vali rồi kéo về phía trước Cố ngăn cách tôi và anh ta Dù chẳng có tác dụng gì Đúng lúc này có tiếng trẻ con Ở căn phòng sáng điện kia hét toáng lên Sau đó là tiếng rít lên của phụ nữ Tao bảo mày ăn, mày có ăn không? Há miệng ra ngay, không tao vả vỡ mồm mày bây giờ Còn với cái có mỗi việc ăn thôi Mà cũng không ăn được Thế thì mày còn làm được thích sự gì? Mày không ăn thì tao đổ cho chó Đứa bé liên tục khóc Hình như còn ném cả đồ Nên tôi nghe được cả âm thanh loàng soảng Người mẹ đột nhiên mở cửa ra Kéo tay nó hất ra bên ngoài Thằng danh con này Biết mày thế này á Lúc đẻ mày tao bóp mũi mày chết cha cho mày cho rồi Cút, cút mau Không muốn ăn cơm thì ra đường mà ăn phân với chó Cả dãy tập thể vốn yên tĩnh Đột nhiên trở nên ầm mỹ Tôi thấy đứa bé khóc quá nhiều định xuống xem sao Nhưng Thành lại xoay lưng đi tiếp Chuyện bình thường ở đây không cần để ý Cảnh sát cũng có loại người thô tục như này à Đèn flash trên điện thoại của anh ta đột nhiên bật sáng Bóng lưng thành đổ dài xuống người tôi Cảnh sát được cấp nhà ở đây Hầu như đã dọn đi hết rồi Các phòng ở đây để không Nên cho người từ nơi khác đến thuê trọ. À Tôi gật đầu, xách theo vali đi theo anh ta Nhờ có ánh sáng Nên tôi đã nhìn thấy được bậc thang Bước đi cũng dễ dàng hơn nhiều Lương của cục trưởng bao nhiêu Đủ sống Thành trả lời ngắn gọn Lát sau lại như nghĩ ra thêm điều gì đó nên nói thêm Yên tâm Em ở đây không sợ không có cơm ăn đâu. Chỉ sợ cơm của anh, tôi không nuốt nổi thôi. Tôi không nhịn được lại nói móc. Thành không chấp, vẫn chậm rãi lên từng bậc cầu thang. Khi đặt chân lên tầng 2, anh ta dẫn tôi đến căn phòng cuối cùng của dãy. Thành ra chìa khóa lần nữa, mở cửa, bật điện lên rồi quay đầu nhìn tôi. Tôi ở đây, em vào đi. Không gian trong nhà khác hẳn với bên dưới tầng 1. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ. Phòng khách có một bàn trà nhỏ bằng trúc. Hai chiếc ghế mây, căn bếp ốp gạch trắng kiểu cũ, bát đũa úp trên giá inox sáng bóng, bên cạnh treo hai ống nhựa đựng đũa và thìa, trên cửa sổ còn đặt một bình hoa bằng thủy tinh, bên trong trồng một nhánh thủy tiên. Tất cả mang đến cho người ta cảm giác hoài niệm xưa cũ, giống như đang quay về một căn hộ tập thể trong những năm 90. Tôi ngơ ngác nhìn một hồi, lại bắt gặp ánh mắt Thành nhìn tôi, cuối cùng ấp úng nói một câu hơi ngó ngẩn, à tôi ở phòng nào? Anh ta nhìn về phía cánh cửa ở bên cạnh phòng bếp nói Ở đây chỉ có một phòng ngủ thôi Em dọn đồ vào đó đi Tôi nhớn mày nhìn về phía cánh cửa gỗ còn lại Rõ ràng bên cạnh phòng ngủ Anh ta vừa chỉ Còn có thêm một gian phòng nữa Nhưng khi ánh mắt tôi vừa rời sang Thành đã lạnh giọng nói Đó không phải phòng ngủ Đừng lại gần Tôi gật đầu Anh ta không thích thì tôi sẽ không tò mò Chỉ hỏi Chỉ có một phòng ngủ Tôi ở đó thì anh ở đâu Em nghĩ sao Tôi nghĩ chúng ta không ở chung nổi một phòng đâu Nói lý do tôi nghe thử xem Lý do ư Vì trước kia tôi thích anh ta nhiều như vậy Anh ta chưa từng động lòng vì tôi Bây giờ sau 10 năm hận thù chồng chất nối tiếp Ở chung được trong một căn phòng Đúng là chuyện nực cười Thế nhưng tôi không nói ra điều ấy Chỉ bảo có mặt tôi Chắc anh sẽ gặp ác mộng Anh ta không phủ nhận Chỉ bình thản ngồi xuống ghế mây Bộ dạng khoan thai hờ hững 10 năm qua thỉnh thoảng tôi vẫn gặp ác mộng Nhưng biết đâu ở chung Lấy độc trị độc Tôi lại không gặp ác mộng nữa Mở mắt ra Nhìn thấy người mình muốn trả thù ở ngay bên cạnh Muốn hành hạ thế nào thì hành hạ Muốn bảo chết kiểu nào thì phải chết kiểu ấy Anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn Phải không? Có lẽ là vậy Đúng là thú vui hiếm thấy Tôi đáp bằng giọng nhẹ thanh Anh định bắt đầu thế nào Xích tôi vào chân giường Cho tôi dùng ma túy Hay bảo tôi ngồi nhìn anh ngủ cả đêm Còn trò gì mới lạ hơn không? Tôi lắc đầu Thật sự không bao giờ nghĩ Thành sẽ chơi cái trò giày vò thân xác với tôi mà ánh mắt của anh ta từ đầu đến giờ đều mang một vẻ nghiền ngẫm thâm sâu. Thật sự tôi cũng không thể đọc được anh ta sẽ muốn gì. Sau một hồi, Thành mới cong cong khóe môi nhưng trong đáy mắt lại không có nổi một ý cười. Chuyện trả thù, tôi không gấp thì em vội gì? Tôi ngây người vài giây rồi cũng chợt hiểu ra. Tôi chỉ muốn hỏi trước để chuẩn bị tinh thần nhưng mà anh nói đúng, anh không gấp, tôi cũng không cần vội. Thế thì trước hết vào phòng cắt đồ đạc của em đi Trong đó có tủ Toàn bộ ngăn bên phải chưa dùng đến Cứ bỏ đồ của em vào đó ừ. Nói rồi kéo vali đi thẳng vào trong phòng Vào đến nơi mới thấy Phòng ngủ của Thành không được rộng lắm Đồ đạc còn đơn sơ hơn cả ở ngoài Chỉ có một chiếc tủ gỗ và một chiếc giường gỗ Nhưng lại có cửa sổ rất lớn Kéo rèm ra là có thể thấy được Tòa nhà của cục cảnh sát ở phía nam Tôi không có hứng nhìn sang đó Chỉ đá vali vào một góc Rồi lấy đồ đi tắm Lúc đi ra bên ngoài lần nữa thì Thành vẫn đang ngồi ở ghế mây cúi đầu xem điện thoại. Nhiều năm rồi không gặp bây giờ mới có dịp nhìn rõ được anh ta. So với 10 năm trước đây hình như Thành không hề già đi gương mặt không hề có dấu vết của thời gian mà ngược lại anh ta càng ngày càng tuấn tú, chững chạc giống như một loại rượu lâu năm càng ủ lâu thì hương vị càng hấp dẫn vậy. Đàn ông đến tuổi này mà vẫn phong độ như anh ta đúng là hiếm thấy. Nghe tiếng bước chân tôi đi ra Thành mới ngẩng đầu lên, nhìn tôi một lượt Tám rồi à? Ừ, tôi nhìn về phía bếp lạnh ngắt Nếu không vội nói đến chuyện trả thù Thì ăn cái gì trước đã nhá? Tôi đói Anh ta gật đầu Công việc của tôi thường xuyên phải đi sớm về muộn Về sau cơm nước trong nhà giao cho em Được, tôi thoải mái đáp Ngoài ra, cục trưởng còn yêu cầu gì nữa không? Bình hoa thủy tiên kia Thành nhìn về chiếc bình thủy tinh cũ đến ố vàng Đặt ở cửa sổ trên bề bếp rồi nói Tôi không có thời gian chăm sóc nó Cũng giao cho em Ngừng một lát anh ta lại nói Bình cũ nên hơi khó cầm Đừng làm hỏng Tôi có cảm giác mình sắp bị biến thành người giúp việc Lòng hơi khó chịu Nhưng cũng không lên tiếng phản bác Mà Thành nói xong một hồi Rồi lại trượt như nhớ ra điều gì Nên ngẩng lên Không có chuyện gì thì đừng ra khỏi nhà Anh thịnh giam lòng tôi đấy hả Em cảm thấy thế nào là giam lòng Không bị xích tay chân Nhưng cũng không có tự do Tôi không ép em đến đây Nếu cảm thấy không phù hợp Thì cửa ở bên đó Thành lạnh lùng liếc cánh cửa Muốn đi thì cứ đi Anh Thành Ba tôi đang ở trong tay anh Anh thừa biết tôi sẽ không đi Quyền lựa chọn ở trong tay em Đường của em không ai cản được em cả Con người của tôi từ trước đến nay Đều thích tự do Thích tung bay Mười năm qua ở Hồng Kông Tôi cũng làm việc cho một công ty lớn Môi trường năng động Đồng nghiệp sôi nổi nhiệt huyết Thành không cho tôi ra khỏi đây Chẳng khác nào bẻ đi đồi cánh Nhưng tôi đến đây là để chịu hành hạ, không thể ra điều kiện với anh ta, đành nín nhịn nói. Được, đường là của tôi, nhưng người đặt ra lộ trình là anh còn gì? Nếu anh đã muốn như vậy thì tôi sẽ nghe theo anh, ở nhà của anh, nấu cơm cho anh, làm con chó cho anh sai khiến. Vẻ mặt thành đột nhiên lạnh hẳn đi một nửa. Chân ý, năm đó tôi ở nhà của em, ăn cơm của gia đình em, làm đủ chuyện phạm pháp theo lệnh của bà em. Có phải em cũng coi tôi như con chó để gia đình em sai khiến không? Tôi bị hỏi đến nghẹn họng Nhất thời không biết trả lời như thế nào 20 năm trước Đúng là ba tôi vì thử lòng Thành Mà đã sai đàn em thay phiên nhau Hành hạ anh ta đến sống giờ chết giờ Sau đó còn nhốt lại dưới hầm giam Bắt anh ta phải chịu đói ba ngày ba đêm Sau khi được thả khỏi đó Ba tôi còn ép anh ta thử qua ma túy Làm đủ loại chuyện xấu xa Tôi không thể không thừa nhận rằng Thời gian đầu đến hồng hưng Chẳng ai đối xử với Thành như một con người cả Nhưng từ năm tuổi đến 19 tuổi Tôi chưa từng coi anh ta như vậy Thành thấy tôi mãi không đáp mới cười nhạt Chân ý Đến việc nhỏ em còn không chịu được Sau này đi theo tôi để đổi mạng cho ba em thế nào đây Câu nói của anh ta Như đánh cho tôi trở tỉnh ngộ Tôi cảm thấy được đối đãi thế này còn tốt hơn nhiều So với Thành ngày xưa Đột nhiên cũng không muốn tranh cãi nữa Tôi quay người đi vào phòng bếp Tôi đi nấu cơm Thành nhìn theo bóng lưng tôi trầm mặc một lúc rồi cũng dịu giọng Gạo ở trong thùng nhựa Thức ăn trong tủ lạnh Tôi không đáp Lòng vừa ấm ức lại biết rõ Mình không thể ấm ức Không chút ra được Tay bắt đầu khua khoáng nổi niêu Tiếng len kem ẩm ỏm cả căn bếp Thành không thèm chấp tôi Đi thẳng vào trong phòng ngủ tắm rửa Vò gạo nấu cơm xong Lúc giờ đến tủ lạnh mới thấy Tủ lạnh nhà anh ta cũng là kiểu cũ Tiếng máy chạy kêu rất to Bên trong đựng một ít thực phẩm tươi Rau củ xếp vào từng ngăn giữa đầu nành đặt ở khay ngoài cánh cửa tôi lấy một ít rau cải xào với thịt dán mấy miếng đậu phụ nấu một mâm cơm đơn giản nhất có thể thành từ phòng ngủ bước ra thì cũng đã xong anh ta liếc nhìn mâm cơm rồi lại nhìn tôi xong rồi à ừm thế thì ăn thôi thành ngồi xuống bàn tôi cố ý để anh ta cầm đũa trước thành cũng rất thoải mái gấp thức ăn tác phong nhanh nhẹn dứt khoát nhưng lại vẫn giữ được vẻ bình thản và nho nhã thấy tôi mãi không đồng đũa anh ta hơi nhíu mày Không dám ăn cơm mình nấu à Tôi nửa đùa nửa thật Hỏi ngược lại anh đi Anh không sợ tôi bỏ độc Đầu độc chết anh à Nghe nói em là tiến sĩ kinh tế học Anh ta đột nhiên hỏi một câu không liên quan Tôi không bất ngờ Khi Thành tìm hiểu về mình Chỉ khẽ nhíu mày Thế thì sao cơ 29 tuổi là tiến sĩ kinh tế học Chắc hẳn phải thông minh hơn người khác Bây giờ việc ba em được ra ngoài điều trị Có liên quan đến tôi tiến sĩ kinh tế học chắc không làm mấy hành động ngu ngốc như vậy đâu thành bình thản gắp một biếng đậu ung um dung đáp ít nhiều gì thì tôi vẫn còn có giá trị với em tôi bật cười phải anh là cục trưởng quyền quyết định trong tay anh tôi có to gan đến mấy cũng không dám giết anh đâu không dám giết thì ăn đi anh ta ngừng lại một lát rồi lại nói thức ăn em nấu không khó ăn lắm nuốt được tôi cũng cầm đũa lên bình thảm đáp cảm ơn ăn uống xong tôi dọn dẹp còn thành ngồi ở ghế mây xử lý tài liệu công việc gì đó căn hộ tập thể rất bé không có nổi chỗ kê bàn làm việc riêng nên anh ta đành ngồi ở bàn trà khom lưng ký giấy tờ bàn thấp ghế lại cao chân tay cũng quá dài thành ra bộ dạng ngồi có hơi chật vật thừa thãi tôi nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được một người đã leo lên được chức vụ cao như anh ta sao đến giờ vẫn sống cuộc sống như vậy lúc trước chưa gặp lại tôi cứ ngỡ cục trưởng thành hô mưa gọi gió chắc hẳn phải ở trong một dinh thự xa hoa Danh vọng cùng phố quý Dùng mấy đời không hết Nhưng đến hôm nay mới biết Nơi anh ta sống lại bình dị Và có phần tồi tàn như vậy Là anh ta trong sạch Hay là chỉ đang giả vờ cho thiên hạ xem Bỏ đi Một người có thể lừa dối tất cả mọi người ở Hồng hơn 10 năm Làm sao có chuyện sống một đời trong sạch được chứ Rửa bát xong Tôi không thấy Thành nói gì Nên không định về phòng Chỉ đứng trong bếp nghịch mấy cánh hoa thủy tiên Anh ta chuyên chú ký giấy tờ Từ lúc ăn xong là không để ý đến tôi nữa Thế nhưng sau 10 phút không nghe tiếng lạch cạch nổi niêu Thành mới quay đầu lại khẽ cau mày Tôi tưởng ban nãy đã nói rõ nơi ở của em rồi Tôi muốn xác nhận lại một chuyện Thành đặt bút ký xuống Ngước lên nhìn tôi Tỏ ý bảo tôi tiếp tục nói Anh ở cùng phòng với tôi Không thấy khó chịu à Anh ta không trả lời chỉ hỏi ngược lại Em cảm thấy sao Chỉ sợ tự nhiên không nhịn được Nửa đêm lại cầm dao đâm chết anh Từ lúc vào nhà đến giờ Em nói muốn giết tôi hai lần rồi đấy Vẻ mặt anh ta bình thản như không Chân lý người muốn giết sẽ không báo trước Chỉ có người trong lòng đang sợ hãi Mới luôn miệng đe dọa đối phương mà thôi Quả nhiên vẫn là thành như lúc xưa Nhạy bén không ai bằng Tôi bị nói trúng tim đen Xấu hổ đến nỗi mặt nóng dần dần May sao anh ta không tiếp tục bóc mẽ Chỉ bảo Không cần phải sợ tôi Ngày đầu tiên đến đây cứ ngủ một giấc thoải mái đi Tôi nói rồi, ngày tháng còn dài Tôi không gấp Em cũng không cần phải vội. Có được câu này, tảng đá đè nặng trong lòng tôi mới bất chợt nhẹ xuống. Tôi lén lút thở hắt ra một hơi, cố tỏ ra bình thản đáp trả, "Được." Nhưng nói là nói vậy, tôi quay về phòng vẫn không tài nào ngủ nổi. Nằm trên giường, toàn bộ mùi hương chăn gối đều thuộc về thành. Sau nhiều năm, tất cả mọi chuyện đều đã đổi thay theo dòng chảy thời gian, nhưng thứ mùi này vẫn thế. Không phải hương nước hoa, cũng không phải mùi của nước xả vải. Chỉ là mùi của một thương hiệu xà phòng Đã có từ rất lâu đời Nhưng đã trở thành một hoài niệm trong lòng tôi Tôi vẫn còn nhớ rõ hồi còn nhỏ Nằm trên lưng Thành Tôi luôn có vạn câu hỏi Vì sao bắt anh ta phải trả lời Lần nào Thành cũng kiên nhẫn Đáp lại từng câu hỏi ngớ ngẩn của tôi Thậm chí dù ngày nào cũng hỏi Sao áo anh lại có mùi này thế Vì ở cửa hàng tạp hóa đầu phố Chỉ có bột giặt mùi này thôi Lúc nhỏ tôi không hiểu Mãi đến khi thấy mấy người đàn em của ba tôi Mấy ngày không chịu tắm, đến quần áo cũng không thay, cả ngày chỉ biết xịt nước hoa nồng nước cả mũi. Còn Thành chiều muộn nào cũng loay hoay ở sân giếng ngồi giặt đồ. Trộn nước giặt của anh ta không có màu đục của nước bẩn mà chỉ tanh đỏ mùi máu. Tôi mới hiểu, hóa ra áo của Thành thơm như vậy là do ngày nào anh ta cũng bị đánh. Máu thấm ra quần áo, phải dùng bột giặt của thương hiệu kia mới che được mùi tanh. Tôi cũng bắt trước anh ta, cầm tiền tiêu vặt ra phố, mua một gói bột giặt về nhà. Sau này cứ mỗi lần Thành bị đánh, tôi đều ngồi ở sân giếng chờ anh ta. Con bé 9 tuổi ngốc ngách kia đó, còn không biết phải ngăn cản đám người kia đánh Thành. Chỉ biết chờ anh ta về, chỉa bàn tay ra rồi nói. Anh Thành, em giặt quần áo cho anh nhé. Thành nhìn chậu nước đầy xà phòng dưới chân tôi, ngập ngừng một lát mới đáp. Chân lý, mau vào nhà đi. Em biết giặt quần áo mà, anh xem này, em còn mang cả váy đi giặt nữa đấy. Từ giờ mấy bộ váy của mình lên cao, cười tuê tuét. Lộ ra mấy chiếc răng xuống Anh bỏ quần áo xuống đây Em giặt cho Không cần đâu Em giặt được quần áo thật mà Ở trong nhà mẹ em không cho em giặt quần áo Nhưng mà cô giáo bảo Phải biết làm việc nhà mới ngoan Anh cho em giặt quần áo đi mà Thành nói mãi không lay chuyển được tôi Cuối cùng phải để cho tôi giặt đồ Hồi ấy tay tôi nhỏ Vỏ đến đỏ ửng cả mảng Mới sạch được vết máu trên áo anh ta Thành tắm xong Lại giúp tôi phơi quần áo Trên giàn phơi dì rét năm ấy chiếc áo sơ mi rẻ tiền của anh ta phơi bên cạnh váy công chúa của tôi một to một nhỏ trông rất buồn cười sau này có một lần bị trượt ngã đập đầu vào thành giếng chấn thương sọ não tôi hôn mê tận hai ngày đến khi tỉnh dậy mới biết ba tôi nghe được chuyện tôi đến giặt đồ cho thành nên mới bị ngã ông đã tức giận sai đàn em đánh cho anh ta một trận rồi vứt vào trong hầm giam khi chạy đến nơi mới thấy đã qua hai ngày rồi mà cơ thể thành vẫn còn chảy máu anh ta bị thương đến phát sốt Chân cũng không đi được. Thế mà lúc gặp tôi vẫn còn thều thảo bảo Chân ý, bị ngã đau không? Tôi khóc như mưa lắc đầu. Không đau, hết đau rồi. Anh thì đau lắm hả? Anh cũng hết đau rồi. Thành cười yếu ớt. Về sau, tôi sợ Thành bị đánh nên không dám giặt đồ cho anh ta lần nào nữa. Nhưng bột giặt tôi dùng từ năm 59 tuổi đến 19 tuổi vẫn là thương hiệu rẻ tiền đó. Thành cũng y chang như vậy. Mãi sau này sang Hồng Kông Tôi không tìm mua được loại bột giặt kia nên không dùng nữa. Không ngờ đến thật bây giờ trên giường của Thành vẫn là mùi hương này. Lòng tôi lục đục nhớ lại rất nhiều những kỷ niệm xưa cũ. sau cùng thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy thì trời đã sáng, chăn gối bên cạnh còn nguyên. Hình như cả đêm Thành không hề động vào. Một đêm mộng mị ngủ không ngon, đầu óc nặng như chì, phải xoa mặt mấy lần mới tỉnh táo rồi rời xuống giường mở cửa. Ngoài phòng khách không có ai, nhưng trên bàn trà có một túi giấy. Mở ra mới thấy, trong đó là một cốc cháo và một ít quẩy. Thành viết lại đúng hai chữ, ăn sáng. Đồng hồ ở phòng khách chỉ 8 giờ, có lẽ anh ta đã đi làm rồi. Cảm thấy bụng đói, lục đục lấy đồ ăn ra, quanh quần một hồi mới chỉ hơn 9 giờ. Bị nhốt ở trong nhà, thời gian trôi chậm còn hơn ốc sen, khiến tôi khó chịu. Vì buồn chán nên tôi mở điện thoại lên, màn hình vừa sáng đã thấy rất nhiều tin nhắn báo cuộc gọi nhớ của Nguyên. Ngoài ra, anh ấy còn nhắn mấy tin từ hôm qua, Chân ý, em đang ở đâu rồi Em ở đâu, chúng ta đã nói sẽ bàn bạc rồi cơ mà Trần ý, anh đang ở trước cổng cục cảnh sát Em ra đi Không có chuyện gì mà chúng ta không giải quyết được Anh ấy còn nhắn rất nhiều Nhưng tôi không đọc nữa Chỉ ấn nút gọi lại Điện thoại đổ một hồi chuông đã thông máy Câu đầu tiên Nguyên nói Trần ý, em đang ở đâu Tôi khẽ thở dài một tiếng Anh Nguyên, em không sao đâu Anh đừng lo cho em Em đến chỗ kẻ thù Bảo anh không lo là anh không lo được à Em có sao không Em gửi định vị cho anh, anh đến đón em Qua một đêm em vẫn sống đấy thôi Em khỏe lắm, không bị sao cả Ở đây em còn cảm giác đang đi nghỉ dưỡng ấy Không phải làm gì cả Chỉ ăn và ngủ thôi trần ý, em đừng nói dối anh Chúng ta đã nói với nhau là sẽ tìm cách giải quyết Sao em lại tự ý quyết định một mình như thế Cứ cho là làm như vậy Có thể giúp được ba em đi Nhưng ít nhất em cũng phải nghĩ đến bản thân em Nghĩ đến anh chứ tay tôi mân mê cánh hoa thủy tiên lòng bình tĩnh không một gợn sóng anh nguyên em biết anh đối xử rất tốt với em thương em nhưng cuộc đời không chỉ có tình cảm mà còn có tình thân còn có muôn vàn chuyện khác việc em đã quyết định anh chiều theo ý em một lần được không trần ý có lẽ nguyên cũng hiểu tính tôi biết tôi một khi quyết định điều gì sẽ không ai ngăn cản nổi và lại đêm qua tôi ở cùng thành có lẽ trong lòng anh ấy cũng hiểu chuyện đã đến nước này thì đã chẳng thể vãn hồi được nữa Trần Ý, em đừng như vậy Anh Nguyên, em sẽ sống tốt Em trưởng thành rồi Chuyện gì nên làm, không nên làm Em đều biết cả Bây giờ em không phải là chân Ý 19 tuổi nữa Em là chân Ý 29 tuổi Em tự lo cho mình được Nguyên im lặng hồi lâu mới nói Trần Ý, em nói chuyện gì nên làm, không nên làm Em đều biết cả Nhưng chuyện em đang đi một con đường Mà bản thân chắc chắn sẽ phải chịu tổn thương Em có biết không Em biết, nhưng nếu không trao đổi bằng một cái giá phù hợp Em sẽ không đi đâu Anh Nguyên, anh có nhớ em đã từng nói Nguyện vọng duy nhất của em là gì không Trong quán bà hôm đó Tôi đã nói với anh ấy một câu y hệt như nói với Thành Mười năm nay sống lưu lạc tha hương Mới phát hiện ra Tôi không có mơ ước gì cao sang cả Nguyện vọng duy nhất của tôi Chính là ba mẹ tôi chở được nhau Mẹ tôi chưa đi Thì ba cũng phải cố gắng sống tiếp Đừng đi trước mẹ Nguyên nghe đến đây Cuối cùng có lẽ cũng thất vọng buông tay Tôi nghe tiếng hít thở rất nặng nề Từ đầu dây bên kia Thật lâu, thật lâu sau Anh ấy mới nói ra một câu Trần lý sau này em có hối hận không? Chắc là sẽ có lúc em cảm thấy hối hận Nhưng tạm thời bây giờ thì chưa Ừ Anh ấy ngừng lại một lúc rồi mới nói Bất cứ khi nào em cần Cứ gọi điện thoại cho anh Tôi chua xót mỉm cười Vâng, em biết rồi Sau này có thời gian em sẽ về thăm anh Anh cũng phải sống thật tốt đấy Bây giờ mọi thứ đều khó khăn, phải cố gắng lên nhá. Anh biết, Trần Ý, anh biết mà. Chuyện công ty anh đã giải quyết ổn chưa? Ổn rồi, anh trả xong lương rồi. Nhân viên quay lại làm việc hết rồi. À, hôm qua vừa có thông báo, mồng 5 tháng này Hồng Ý sẽ được mở cửa trở lại. Thế thì tốt quá, hôm trước em có nói với ba chuyện sẽ bán Hồng Ý đi. Ba em đồng ý rồi. Anh Nguyên, anh xem nếu có người trả giá hợp lý thì bán Hồng Ý đi giúp em. Trần Ý, vẫn quyết tâm như thế sao? Vâng, em không muốn kinh doanh quán ba nữa Nguyên suy nghĩ một lúc rồi gật đầu Ừ, để anh xem Vâng Ngày hôm ấy, có lẽ là ngày rảnh rỗi nhất kể từ 10 năm trở lại đây của tôi Lúc trước ở Hồng Kông, luôn phải nỗ lực từng ngày từng giờ để sống tốt Sau đó về nước lại bận rộn chuyện của ba mẹ Mãi đến hôm nay, Thành nhốt tôi trong nhà Nên tôi mới có thời gian nghỉ ngơi Lười biếng ngủ cả ngày Lười tới nỗi buổi trưa cũng chẳng thèm ăn gì Mãi đến tối nghe tiếng Thành về nhà Mới lục đục dậy Anh ta thấy tôi đầu bồ tóc rối Từ phòng ngủ đi ra Mới liếc một cái Tôi cũng không nói gì Chỉ coi anh ta như người vô hình Mãi đến khi Thành mở tủ lạnh Lấy nước uống xong Anh ta mới hỏi Ngủ cả ngày Không nấu cơm Bây giờ tôi nấu đây Tôi uể hoài đi đến bếp Hỏi cho có lệ Anh muốn ăn gì Đồ chay Mặn hay thanh đạm Thành suy nghĩ một lát rồi đáp Ăn được là được Thế thì chờ một chút Tôi cào tạm lại mái tóc rối bù, quấn lên rồi đeo tạp dề vào trong bếp, mở tủ lạnh ra mới thấy, trong đó có rất nhiều đồ ăn, đủ trùng loại, hình như sáng nay mới được đặt vào. Chẳng trách anh Thành vừa về nhà, đã biết ngay tôi cả ngày không nấu cơm. Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta đi vào phòng ngủ, đợi đến khi tiếng cửa đóng lại, mới lấy đồ ra nấu. Trước đây được ba mẹ cưng chiều, nên ngay cả luộc trứng tôi cũng không biết. Nhưng mấy năm nay ở nước ngoài, buộc phải tự lập, tôi có thể làm được cả mâm cơm ngon. Mỗi tội cứ nghĩ đến việc Bị kẻ thù của mình giam lòng Tôi lại khó chịu Cuối cùng chỉ làm mỗi một món rau xào Một tô canh cà chua trứng Mà thành tắm xong nhìn mâm cơm Cũng không nói gì yên lặng ăn Đêm ngày thứ hai Chậm chạp qua đi Người đàn ông kia cả đêm bận phê duyệt gì đó Nên không về phòng ngủ Một mình tôi lăn lộn trên giường đến nửa đêm Cuối cùng cũng ngủ quên mất Ngày hôm sau Tiếng trẻ con khóc ở tầng dưới Đánh thức tôi dậy từ rất sớm Tôi nghe loáng thoáng được cả giọng thành nên ngó qua cửa sổ nhìn xuống sân. Thấy anh ta mặc một bộ quần áo thể thao đơn giản, đầu tóc mướt mồ hôi, hình như mới ra ngoài chạy bộ về. Cụ bà đang tập thể dục trong sân, lập tức túm lấy anh ta. Này, thằng cháu tôi ở bên Hà Đông mới bị mất cái xe đạp, báo công an liệu có tìm lại được không? Cháu bác đã đến công an, trình báo mất cắp chưa ạ? Chưa, thấy bảo hồ tài sản nhỏ, sợ công an nó không tìm cho, thế nên tôi mới định nhờ cậu đây. Cậu cũng làm việc ở cục cảnh sát gì gì đó phải không Có quen ai công an ở Hà Đông không Nhờ giúp tôi một tiếng Cháu làm ở địa bàn khác Lĩnh vực công tác khác nữa Không quen ai làm công an ở bên Hà Đông đâu Nhưng mà bác yên tâm Nhân dân mất tài sản Thì công an ở đâu cũng sẽ có trách nhiệm điều tra và truy tìm cả Bác cứ bảo người nhà báo công an đi Phải trình báo thì công an mới nắm được ạ Cậu không quen thật đấy à? Vâng ạ Cụ bà nghĩ ngợi một lúc rồi như hiểu ra Ờ cũng phải Tôi thấy hàm của cậu có bốn ngôi sao Là cấp thấp nhất phải không <cười> Vâng ạ Tôi thấy cậu đi sớm về khuya suốt Làm cấp dưới nên vất vả lắm nhỉ Phải cố gắng nhiều lên nhé Lên bậc cao á sẽ đỡ vất vả hơn đấy À đúng rồi Hôm trước cậu nhờ tôi mua cái này này Tôi tìm mua được rồi mà không gặp cậu để đưa Đợi tôi chút nhé Tôi lấy đưa cho cậu Nói rồi bà cụ lật đật chạy vào trong nhà Lúc sau cầm theo một bộ nữ trang bằng giấy đi ra Đưa cho Thành Hợt đây cậu nhờ từ tận đầu tháng 7 âm Nhưng mà giờ tôi mới nhớ giả rồi đầu óc lắm cẩm Xin lỗi cậu nhé Anh ta cầm lấy lịch sử nói Không sao ạ Mua về cho cô gái ấy à Thành chỉ cười không đáp Bà cụ là người xưa thích quan tâm thái quá nên tặc lưỡi Hôm trước cậu mang ảnh cô ấy về Tôi thấy rồi Nhìn xinh đẹp lắm Nhưng đúng là hồng nhang bạt phận Xấu khổ mà Nói đến đây Bà cụ lại nhìn Thành bằng ánh mắt thương hại. Thôi, người mất cũng đã mất rồi. Phải vui lên mà sống nhá. Cũng phải nhìn về phía trước. Lấy vợ sinh con. Cậu phải cố lên nhá. Thành gật đầu nói cảm ơn. Sau đó xách theo một túi đồ đi lên tầng. Tôi sợ anh ta phát hiện ra mình nghe trộm. Nên vội vàng trèo lên giường. Giả vờ ngủ. Lát sau nghe thấy tiếng mở cửa chính. Vài giây tiếp theo, cánh cửa bên cạnh phòng ngủ hình như cũng được ai đó đẩy ra. Thành vào đó rất lâu. Tôi ở bên này cũng mở mắt, nhìn lên trần nhà rất lâu. Nếu tôi đoán không nhầm, bộ nữ trang bằng giấy và cô gái bạc mệnh trong câu nói của bà cổ kia chính là Ngọc. Căn phòng mà Thành không cho tôi đến gần, đó cũng chính là nơi thở phụng riêng của cô ấy, là thế giới của riêng anh ta. Nghĩ đến Ngọc, lòng tôi lại nặng trĩu như bị hàng trăm khối đá đè vào, đè đến lồng ngực đau đớn. Tôi không ngủ tiếp được nữa, cứ nằm như vậy, đến khi Thành đi làm mới bò dậy. Liếc qua cánh cửa bên cạnh thấy đã đóng chặt Mới đi thẳng ra phòng khách Trên bàn trà Vẫn là một túi đồ ăn sáng kèm một màu giấy Lần này nhiều chữ hơn Thành viết Mấy ngày tới tôi không ở nhà Tôi đọc xong thì quẳng luôn tờ giấy đó vào thùng rác Lòng chán trường thầm rủa Anh ta ở nhà hay không Cũng chẳng có gì khác nhau Dù sao tôi vẫn bị giam lòng mà thôi Thế nhưng Thành không về Thì thời gian trôi chậm hơn thì phải Tôi ở nhà hết xem điện thoại rồi lại ngủ Cuộc sống vô nghĩa như vậy, buồn chán vô cùng. Quan trọng hơn là ba mẹ tôi đều đang nằm viện mà tôi lại không thể nào đến thăm. Thành trả thù bằng cách này đúng là quá cao tay, không cần đánh đập hay xỉ nhục. Chỉ cần nhốt như vậy là tôi đủ mệt mỏi và bức bối đến sắp phát điên rồi. Nếu cứ kéo dài như vậy nữa, có lẽ một tuần nửa tháng nữa tôi cũng điên thật mất thôi. Đến ngày thứ ba Thành vắng nhà thì Nguyên gọi điện thoại đến cho tôi. Anh ấy nói mẹ tôi đột nhiên trở nặng. Dinh dưỡng truyền vào không hấp thụ được Hỏi tôi có muốn đến thăm mẹ hay không Tất nhiên là tôi muốn Nhưng thành giam tôi ở đây Ra được bên ngoài là một điều nan dài Và lại tôi cũng không có số điện thoại của anh ta Để gọi điện báo một tiếng Cuối cùng vì sốt ruột về mẹ Nên tôi đành quyết định trèo tường ra ngoài Phải Chính xác là trèo tường ra ngoài Ở ngoài sân thượng có một cành cây chìa vào Tôi đứng nghiền ngẫm một lúc Xác định giờ này mọi người trong khu tập thể Hầu như đã đi làm hết Mấy bà cụ già cũng đang bận xem tivi trong nhà. Thế nên sắn tay áo lên, hít vào một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng trèo xuống. Trèo cây vốn không phải là việc khó khăn với tôi bởi vì thời niên thiếu nổi loạn vẫn luôn trèo tường trốn học suốt. Nhiều kinh nghiệm nên chỉ một loáng sau là tôi có thể tụt xuống đến nơi. Có điều khi chân tôi vừa chạm đất thì bỗng dưng có một bàn tay tóm lấy cổ tay tôi. Tôi giật mình buộc miệng hét lên một tiếng. Mẹ ơi! Khi tôi quay đầu lại, Thì thấy một đứa trẻ khoảng chừng 6-7 tuổi. Hai mắt đen lấy láy nhìn tôi. Chị ơi, chị biết trèo cây à? Từ suýt nữa thì cắn phải lưỡi mình. Vừa xấu hổ vừa đau khổ. Ờ, ừ, chị vừa thấy tổ chim. Tôi chỉ bừa lên ngọn cây. Đó, đó, tổ chim ở trên đó nên chị trèo lên xem thử. Có chim nhỏ trong đó không ạ? Không có, chim bay đi hết rồi. Chỉ còn mỗi cái tổ không thôi. Chim mẹ và chim ba đi kiếm ăn hả chị? Ờ, chắc vậy. Tôi nói dối không biết xấu hổ Ồ Thằng bé ngạc nhiên thích thú reo lên Giống như ba mẹ của em vậy à, Tôi thấy thằng bé đáng yêu Không nỡ đi Nhưng lại sợ bị thành tóm được Nên đành kiếm cớ Em ở phòng nào sau giờ này không học bài mà còn đứng ở đây Em đứng ở đây Nhìn lên phòng của chị đó Thằng bé che miệng cười khúc khích Em thấy chị trèo từ trên kia xuống kìa Chị trèo nhanh lắm Mặt tôi đỏ dần Nhìn lên phòng của chị làm gì thế Ngày nào em cũng chạy lên phòng chị gõ cửa Nhưng không có ai mở cửa cả Nên em đứng ở đây nhìn xem Chị có ra ngoài sân thượng không để gọi chị Thằng bé bỗng dưng kéo tay tôi Chị, chị xuống đây rồi Thì chơi với em đi Nghe nó nói vậy Tôi mới nhớ suốt mấy ngày nay Đều có tiếng gõ cửa bên ngoài Nhưng tay thằng nhóc nhỏ, gõ yếu Tôi nằm chùm chăn tít ở trong phòng ngủ cứ nghĩ là chim bồ câu gõ lên cửa sổ Nên chẳng bận tâm Tôi ấy náy ra đầu thằng nhóc thì ra là em gõ cửa, chị tưởng người xấu nên không mở cửa đấy, lần sau em gọi chị sẽ mở cửa, hôm nay chị có việc bận rồi, hôm khác anh chơi với em nhé. Ồ, vâng ạ. Thằng bé rất ngoan, không tò mò hỏi thêm mà gật đầu. Tôi mỉm cười rồi quay người đi luôn, cũng may giờ này cửa cổng chỉ không khóa mà chỉ khép hờ, chỉ cần đẩy mạnh một cái là mở được. Tôi vội vàng lách ra ngoài, rồi vẫy một chiếc taxi đến thẳng bệnh viện. Các bạn vừa lắng nghe tập 1 Bộ chuyện độc quyền của tác giả Phạm Kiều Trang Xin chào và hẹn gặp lại